Thúc thúc, ngươi không biết hoa hữu lâm thanh âm thực bình tĩnh, cố tỉ tỉ rất mạnh, trên cơ bản sở hữu sự đều có thể ở nàng đoán trước bên trong, nhưng là, nàng hiện tại tìm không thấy ta, thuyết minh cái gì. Đem chúng ta vây khốn người có biện pháp tránh thoát nàng cảm giác, so nàng càng cường. Hữu lâm, ta biết ngươi có kỳ ngộ, nếu ngươi cố tỉ tỉ như vậy cường, luôn có biện pháp cứu ngươi đi ra ngoài. Hoa tự hậu nắm chặt nắm tay. Hoa hữu lâm rũ đầu. Cố tỷ tỷ so với ta cùng lắm thì vài tuổi, chính là lại so với ta lợi hại rất nhiều, nàng rất lợi hại. Thúc thúc ngươi biết cổ võ giới đi. Làm một cái bình thường thế giới người, nàng ở cổ võ giới sáng chế thành tiểu cũng có thể trở thành một cái chuyên kỳ. Nàng thoạt nhìn lãnh đạo, nhưng là cực kỳ trọng tình. Nếu nhìn đến ta như vậy, nàng nhất định sẽ tìm những người đó phiền toái. những người này rõ ràng muốn so nàng lợi hại, bọn họ làm ta kêu cố tỉ tỉ lại đây. Chính là vì làm nàng không bố trí phòng vệ mà tiến hoa ra. Nàng thừa nhận áp lực đủ lớn, ta sẽ không làm nàng tiến bộ. Chính là, ngươi sẽ chết. Hoa tự hậu nhìn hoa hữu lâm, ngươi đều không sợ chết sao. Nếu không có cố tỷ tỷ ta đã sớm là người chết một cái. Hoa hữu lâm nói được đặc biệt phong thanh vân đạo. Hoa tự hậu nhìn hoa hữu lâm, loại này thời điểm, hắn thế nhưng không biết chính mình muốn nói gì, chỉ là cảm thấy bộ dáng này hoa hữu lâm. Phi thường làm hắn chấn động, nếu nếu Hoa gia lần này kiếp có thể an toàn vượt qua, như vậy Hoa gia nhất định sẽ lại lần nữa quật khởi. Đáng tiếc, không có thời gian, Hoa tự hậu rũ xuống mi mắt, trong mắt có chút bi thương. Đêm tối đã buông xuống. Cố Khê kiều trước mặt như cũng là trong suốt giao diện, mặt trên biểu hiện chính là Hoa Hữu Lâm tư liệu, huyết khí đã không đủ 50%. Thực hảo. Cố Khê kiều trong ánh mắt hoàn toàn là lạnh lẽo hàn ý. Nàng ánh mắt trật lóe, trực tiếp xuất hiện ở hoa da đại môn biên, nàng đứng ở trong hư không, màu đen đầu tóc về phía sau dơ lên, hẳn ý cùng sát khí làm hắn quanh thân áp khí trở nên cực thấp. Người là ai? Xem đại môn chính là hai cái tráng hắn lập tức dơ lên trong tay vũ khí, ánh mắt cảnh giác mà nhìn cố khê kiểu. Cố khê kiểu hơi hơi nâng lên tay phải, hai căn kim châm tự bên người nàng hiện lên. Hai người thậm chí đều không có phản ứng lại đây. Bọn họ hai mắt vẫn là hoảng sợ mà trừng mắt. cố Khê Kiều không có lại xem bọn họ, ánh mắt chuyển hướng kia phía đại môn. Phanh! Đại môn không gió tự khai. Nàng từng bước một, chậm rãi đi vào đi. Nàng phía sau, hai người trông cửa người phanh mà một tiếng nga xuống. cố tỉ tỉ. Hoa hữu lâm nhìn đến chậm rãi đi vào tới cố Khê Kiều, sắc mặt biến đổi, suốt ruột điệu đạo. Sao ngươi lại tới đây, đi mau à? Cố Khê Kiều chỉ là nhìn hoa hữu lâm trên người thường, đôi mắt tối sầm, sắc khí tựa hồ ngưng tụ thành thất thể, làm nàng tóc cùng áo gió không gió tự động. Như vậy nàng, làm hoa ra mọi người đều cấm nếu lạnh rọng, tuy rằng bọn họ đều tò mò hoa hữu lâm trong miệng cái kia cố tỉ tỉ, nhưng là chờ chân chính gặp được, bọn họ lại không dám nói chuyện. Nói cho ta, ai hiểu tay? Cố Khê Kiều nhìn hoa hữu lâm đôi mắt thanh âm, xưa nay chưa từng có hàn. Hoa Hữu Lâm một chút cũng không thèm để ý, không có việc gì, Cố tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Ngươi nói Cố Khê Kiểu đem ánh mắt chuyển hướng về phía Hoa Tự Hậu, một chữ không lậu, tất cả đều nói cho ta. Hoa Hữu Lâm suốt ruột mà nhìn về phía Hoa Tự Hậu, nhưng là Cố Tình ở thời điểm này, hắn một câu đều nói không nên lời, chỉ có thể nhìn Hoa Tự Hậu một chữ không lậu mà nói ra. Cố tiểu thư, là hoàng phủ gia bọn họ tự hồ cùng một cái đại nhân vật hợp tác hoa tử hậu nói nơi này thời điểm thân thể không khỏi run lên một chút những người đó những người đó xuất quỷ nhập thần đem chúng ta đều bắt lại ép hỏi hữu lâm tin tức của ngươi hắn thương sao lại thế này cố khê kiều tiếp tục hỏi la hoàng phủ gia chúng ta này đó người thường hiện tại chỗ nào có thể cùng hoàng phủ gia so hoa gia có một nửa người phản bội hữu lâm cũng bị đệ nhất chụp tới Bọn họ căn bản đều không đem người thường để vào mắt, cho nên, ép hỏi hữu lâm thời điểm, gần để lại một cái mệnh. Hoa tự hậu lau lau nước mắt. Bọn họ những người này sinh mệnh, cùng những cái đó kỳ nhân dị sĩ căn bản là vô pháp so. Cố khê kiều gật đầu, nàng chậm rãi phun ra một hơi. Sắc thật, ở những người đó trong mắt, hoa gia những người này thật sự căn bản là tính không được cái gì. Bóp chết bọn họ cùng bóp chết vẫn luôn con kiến đơn giản như vậy. Nếu không phải vì làm hoa hữu lâm tìm ra chính mình, bọn họ có lẽ đều sẽ không con mắt xem hoa ra người liếc mắt một cái. Bởi vì, khinh thường, ngón tay gắt gao nắm lên, cố khê kiểu chính mình đều có thể tưởng tượng được đến. Bởi vì chính mình, những người đó là như thế nào hiếp bức hoa ra, hiếp bức hoa hữu lâm, đặc biệt là hoa hữu lâm trên người thương. Hoàng Phủ Gia, đại nhân vật. Cố khê kiểu chậm rãi phun ra sáu cái tự. Cố tỷ tỷ. Hoa Hữu Lâm trong lòng quẫy lên, lúc này, hắn phát hiện chính mình rốt cuộc có thể nói chuyện, ta không có việc gì, thật sự không có việc gì, những người đó chính là chờ ngươi qua đi à, bọn họ chuyên môn thiết một cái cục, ngươi ngàn vạn không cần mắc mưu. Đúng vậy, Cố tiểu thư Hoa tử hậu cũng là vẻ mặt nghiêm túc, ngươi chỉ cần đem Hữu Lâm mang đi là được, chúng ta Hoa gia ít nhất sẽ không tuyệt hậu. Tiểu Hoa tử, là ngươi Cố tỷ tỷ sai rồi, Cố Khê tiểu túi đầu nhìn Hoa Hữu Lâm, ta hẳn là làm ngươi nhìn đến hòa bình sơn trang đến tột cùng có bao nhiêu cường đại? Cố tỷ tỷ hoa hữu lâm sắc mặt biến đổi, ngươi muốn lý trí một chút. Vô Liên ở ngay lúc này mười cái người đống nhiên xuất hiện ở trong đại sảnh mặt. Những người này một đám thân xuyên màu đen khôi giáp, cường tráng đến cực điểm, trên người tỏa ra khủng bố huyết tinh thăng khởi, ánh mắt như đao. Vừa thấy chính là hỗn tạp ở sinh tử bên cạnh đoàn người. Nhìn đến này người đi đường. Hoa tự hậu đám người trên mặt đều lộ ra hoảng sợ chi sắc, này mười cái người, chính là bọn họ hai ngày này cùng bố chi nguyên. Cái kia chính là lão đại người muốn tìm mười người chung một người thấy được cố khế tiểu, muốn hay không thông chi lão đại bọn họ. Trực tiếp giết mười người trung thủ lĩnh vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn này đó người thường, liền giống như đối đãi một cái con kiến, nàng, bao gồm nơi này tất cả mọi người giết, sắt xong lúc sau, một phen lửa đốt nơi này, lưu loa điểm. Là những người này hiển nhiên là làm quán loại sự tình này, đối bọn họ tới nói, sắp người thường liền cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản, rốt cuộc thế tục giới căn bản là lấy bọn họ không có cách nào. Cố Khê Kiều chỉ nghe những người này đối thoại, liền biết những người này có bao nhiêu kiêu ngạo. Đừng giết ta nhóm. Trương Tư lập tức ôm chính mình Hải Tử Quỷ xuống tới, ta cùng Hoa Hiếu Lâm không có quan hệ, các ngươi đừng giết ta. Đừng giết ta nhóm. Hoa ra một vài người khác cũng bình thường một tiếng quỳ xuống, xin tha. Chỉ là kia mười người căn bản là không có đem này đó người thường để vào mắt, trong tay bọn họ cầm phiếm hắc khí đại đao, lúc này đã nâng lên, đang muốn huy đi xuống, lúc này. kia mười người trừng lớn đôi mắt hoảng sợ mà nhìn trước mặt một màn này, bọn họ trước mặt đều xuất hiện một cây kim châm, một ngón tay thô kim châm, mặt trên bao vây lấy một tầng màu tím lôi đỉnh chi lực. Này kim châm xuất hiện mà quá mức quỷ dị, Quý đạo đã đạt tới tan ảnh, sau đó chậm rãi đâm vào kia 10 người trái tim, cuối cùng từ sau lưng mà ra, không mang theo một kia vết máu. 10 căn kim châm cuối cùng bay tới cô khê kiều bên người, kim quang cùng ánh sáng tím đem nàng mặt ánh thành một mảnh tuyết quang. Tí tách, bọn họ trái tim có máu tươi chảy ra, rơi trên mặt đất. Một tiếng, hai tiếng. Yên tĩnh. Con ở Sinha Hoa gia người đều ngây ngẩn cả người bọn họ trong mắt, cường đại đến không thể tưởng tượng mười cái người, liền như vậy, đã chết. Tất cả mọi người xem trợn tròn mắt. Bọn họ có nghĩ tới nàng khả năng không đơn giản, nhưng này, rõ ràng chính là nháy mắt hạ gục. Thiên, nàng rốt cuộc là người nào? Frank, Frank. Mười đạo tiếng vang dựng lên, kia mười cái người liền như vậy thẳng tắp mà ngã xuống trên mặt đất. Cố Khê kiều mắt lạnh nhìn nằm trên mặt đất mười cái người. Những người này chẳng qua là chút nhanh bút mà thôi, chuyện này, còn không có xong. Kỳ kỳ, mang tiểu hoa tử bọn họ rời đi nơi này cố khê kiểu một bên hướng ra phía ngoài đi đến, một bên phân phó, đi ngụy ra. Kỳ kỳ gật đầu, sau đó nhìn hoa ra người. Hoa tử hậu thanh âm có điểm phát run, cố tiểu thư, ngài. Ngài sẽ không còn muốn đi tìm những người đó đi. Trăm triệu không thể a, này mười cái người đều lợi hại như vậy hắn nhớ tới vừa mới hoa hữu lâm nói sau lưng những người đó hiển nhiên là so cố khê kiều lợi hại hắn sợ cố khê kiều bởi vậy mà chết cố tỷ tỷ hoa hữu lâm chỉ là bắt lấy cố khê kiều góc áo hắn nhìn cố khê kiều hiển nhiên cũng là không hy vọng nàng đi cố khê kiều chỉ là vỗ vỗ hoa hữu lâm đầu sau đó hắn liền cả người mềm lún mất đi ý thức nàng đem người nhét vào hoa tử hậu trên tay thay ta chiếu cố tiểu hoa tử nói xong Nàng bước đi hướng ngoài cửa. Cố tiểu thương, ngươi đừng xúc động. Hoa tự hậu nhìn nàng hướng ra phía ngoài mặt đi đến, tức giận tận trời bộ dáng, lập tức đuổi theo đi. Hữu lâm nói không sai, nếu những người đó là nhầm vào ngươi, khẳng định sẽ lưu có hậu tay. Hắn hiện tại cuối cùng biết hoa hữu lâm có ý tứ gì, cố khê kiểu cái này tính cách xác thật là cố chấp, biết rõ phía trước là hố, mười đầu ngưu cũng kéo không trở lại. Đúng lúc này trên đỉnh đầu không một đạo lưu quang hiện lên, sau đó vô số người ảnh từ không trung rơi xuống, từng hàng đứng ở ngoài cửa đất chống thượng, này một cái chớp mắt, bộc phát ra tới mánh liệt huyền khí, trên mặt đất là khô theo phiêu khởi, thật lâu không rơi. Bài kiến tiểu thư Này một đạo tiếng vang, làm hoa tự hậu đám người đảo hốt một ngụm khí lạnh, cho dù không phải cổ vọ giới, bọn họ cũng biết này nhóm người trên người bùng nổ khủng bố hơi thở, hoa ra mọi người đều là đại kinh thất sắc. Hoa tự hậu nhìn này đoàn người, thanh âm run rẩy, này đó, này đó đều là thế lực lớn nhân vật, khẳng định là cùng vừa mới đám kia người một đám, bọn họ tới, tới. Hoa tự hậu vừa nói sau, những người khác đều là hoảng sợ cùng bất an, bao gồm hoa tự hậu chính mình. Mấy ngày nay bọn họ đã hiểu biết đến, làm người thường bọn họ cùng những người này trên lệch có bao nhiêu đại, những người này, chỉ có một cây đầu ngón tay, liền có thể nghiền chết bọn họ. Ở này đó người trong mắt, bọn họ chính là con kiến. Chỉ một cái, bọn họ hoa ra liền không đối phó được, huống chi, là gần trăm cái. Ở này đó người trước mặt, hoa tự hầu bọn họ có thể nào không sợ hãi. Giờ phút này, bọn họ càng có thể hiểu biết, chính mình gia tộc đến tuột cùng có bao nhiêu nhỏ bé. Cô tiểu thư nhìn thấy cô khê kiểu không đi, ngược lại đi đến những người đó trước mặt, hoa tự hầu hoảng sợ mà ra tiếng. Cố Khê Kiều không có trả lời, chỉ là đi đến kia trăm người trước mặt, một đội đến tam đội theo kỷ kỷ hộ tống kỷ kỷ đi ngụy ra, cũng bảo đảm ngụy ra an nguy. Những người khác, đi theo ta rời đi. Nàng thanh âm thực lãnh, quả thực là lãnh đến thấu xương, ngây người lâu như vậy, là hướng những người đó bày ra các ngươi thực lực ai đi lúc. Hoa bình tiểu đội người tựa hồ cảm nhận được cố Khê Kiều đáy lòng tức giận, trên người huyền khí cũng là phóng lên cao. Chiếu sáng minh châu nửa không trung. Bức này dị trạng làm mọi người trầm mặc, chú định, đây là cái không miên chi dạng. Là, thanh âm này, vang vọng nửa không trung. Ngay sau đó, bảy đội người hóa thành lưu quang đi theo cố khê kiểu phía sau, chiều bầu trời đêm mà đi. Mục đích địa, hoàng phủ ra. Hoa gia người nháy mắt liền ngây dại, bọn họ trong đầu trống rỗng, cảm giác chính mình liền cùng nhỏ nhặt giống nhau. Thật sự là không dám tin tưởng, những người này thế nhưng... Thế nhưng đều là cố khê kiểu thủ hạ. Cái kia tiểu thư, têu cũng là nàng. Hoa tự hậu hô hấp cứng lại, hắn cảm giác chính mình đầu mắt mờ, loại này thời điểm, đã không biết chính mình muốn nói gì. Giây tiếp theo, hoa ra những người này hai mắt hoảng sợ mà nhìn hòa bình tiểu đội trên người hơi thở ở bò lên, bọn họ một cái so một cái cường, căn bản là không kém gì vừa mới kêu mười cái đại hán. Hoa tự hậu đám người còn hảo những cái đó tự hoa hữu lâm trở về lúc sau liền đặc biệt nhắm vào hoa hữu lâm người, trên mặt đã biến thành xanh trắng chi sắc bọn họ không biết hoa hữu lâm thế nhưng sẽ cùng cố khê kiều như vậy khủng bố người nhắc lên quan hệ, trong lúc nhất thời tròn váng. Trương Tư cùng đại trưởng lao đám người, chân cẳng mềm nút, thế nhưng trực tiếp quỷ tới rồi trên mặt đất. Cố khê kiều như vậy cường liền tính, không nghĩ tới nàng thuộc hạ người cũng là một cái so một cái cường. Gần trăm cái như vậy khủng bố người. Dựa theo hoa tự hấu miêu tả, như vậy thế lực ở cổ võ giới cũng là có một vị trí nhỏ, bọn họ, bọn họ phía trước thế nhưng còn nghĩ chèn ép hoa hữu lâm ý tưởng. Những người này, trong khoảng thời gian ngắn, đều không khỏi lao đem mồ hôi lạnh, may mắn, may mắn này hết thệ còn không có tới kịp phát sinh, nếu không, chết như thế nào đến độ không biết. Ta là lần đầu tiên, nhìn thấy cô tiểu thư lớn như vậy tính tình lưu lại tam đội người có điểm tiếp đối. Đi đến kỷ kỉ, kỉ bên người, một người nhìn hoa tử hậu trên người hoa hữu lâm, sắc mặt biến đổi, "Tiểu hoa tử, này, khó trách. Khó trách Cố tiểu thư lớn như vậy hỏa, Làm nàng phát lớn như vậy hỏa, này Minh Châu, chỉ sợ phải bị nàng huyết tẩy một phen." Chương 538014 quá khủng bố. Hoàng phủ gia. Cố Khê kiều tốc độ thực mau, cơ hồ chính là trong chớp mắt liền tới tới rồi hoàng phủ gia thân ảnh của nàng chợt đáp xuống ở đại môn trước mặt, làm trông coi ở cạnh cửa hai người đều có điểm không thể tin được, cảm thấy chính mình là hoa mắt, lập tức lấy ra trong tay đao chỉ hướng, cố khê tiểu, ngươi là người nào? làm hoàng phủ toàn ra tới. cố khê Kiều nhìn trông cửa phát hai người, trong mắt hàn quang lập lòe, sắt khí tất hiện. hoàng phủ tiểu thư là ngươi muốn gặp là có thể thấy, hai cái trông cửa người phảng phất nghe được cái gì chê cười giống nhau. Cảm thấy nói câu này, nói cố khê kiểu quả thực là quá cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi lại không rời đi nơi này, ta làm ngươi vinh viễn lưu lại nơi này. Trong đó một cái trông cửa người quát lạnh bọn họ đã xưa đâu bằng này, tuy rằng chỉ là cái trông cửa, nhưng là thực lực đã viễn siêu người thường, nhìn cố khê ánh mắt liền cùng xem cái ngốc tử giống nhau. Hai người bọn họ hiện tại đã là trí cao vô thượng tu luyện giả, một người bình thường. Thế nhưng cũng dám theo chân bọn họ như vậy kiêu ngạo. Đây là lần thứ hai, ta nói, làm nàng ra tới. Cố khê kiểu nâng lên đôi mắt, nhẹ nhàng mà nói. Ta nói ngươi người này thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Trong đó một cái trông cửa hùng hùng hổ hổ, sau đó cầm chính mình đao tiến lên, đao thượng đã nổi lên một tầng bạch quang, hắn tựa hồ tính tình thật không tốt, lập tức huy đao đi vào cố khê kiểu trước mặt. Đen đường hạ, giơ lên đao bạch quang đại thịnh. Một người khác nhìn đến cảnh tượng như vậy cũng không có ngăn cản, tương phản trên mặt còn lộ ra một nụ cười, đều nói làm người không cần treo chọc chúng ta hoàng phủ gia đã chết rốt cuộc hạ làm quỷ cứ việc cùng Diêm Vương nói, liền hắn cũng không dám thu. Người này lời nói còn không có nói chuyện, còn không có biểu đạt song hiện tại chính mình có bao nhiêu cường đại, đồng nhiên liền ngây ngẩn cả người, hắn toàn thân cứng đờ, nuốt một ngụm nước miếng, hai mắt đăm đăm. Trước mặt cái kia thiếu nữ cũng không có như hắn suy nghĩ như vậy bị hắn đồng bạn chém thành hai nửa, nàng cũng không có động, chỉ là dùng một đôi đen nhánh môi nhìn hắn đồng bạn. ầm vang! Một đạo cánh tay thô màu tím kia chốc đông nhiên hung hăng bổ về phía hắn đồng bạn. Hắn đồng bạn liền phản kháng đều không kịp, liền như vậy bị một đạo xét đánh đã chết. Mà cái kia bọn họ nguyên bản cho rằng sẽ bị chém thành hai nửa thiếu nữ như cũ đứng ở tại chỗ, trên mặt biểu tình không có nửa phần giao động. Cái kia cầm dao hộ vệ trước khi chết, đôi mắt mở rất lớn, hắn hẳn là không nghĩ tới, rõ ràng đã lợi hại như vậy chính mình như thế nào sẽ bị như vậy một cái thiếu nữ dễ dàng mà cấp giết chết. Đúng rồi, như vậy quang minh chính đại tới tìm hoàng phủ tiểu thư, lại là đột nhiên từ trên trời giáng xuống, sao có thể sẽ là người thường. Chính là, hắn chậm rãi ngã trên mặt đất, hiện tại nói cái gì đều chậm, làm hoàng phủ toàn ra tới. Cố khê kiều nâng lên tay bắt được giống như cánh tay thô tia chớp ở nàng lòng bàn tay xoay quanh, hoặc là ngươi cũng chết. Một người khác chân cẳng run rẩy, đã không dám nhìn thẳng Cố Khết Diểu, té ngã lộn nhào mà đi vào. Nói cho nàng, ta họ Cố. Mặt sau thanh âm kia khinh phiêu phiêu mà, phiêu tiến chính mình trong hai, phảng phất nổ vang ở bên hai, khủng bố hơi thở liền như vậy truyền đến, làm trông cửa người nọ lại lần nữa một cái lảo đảo, mấy dục té ngã. Thiên Như vậy khủng bố một người, bọn họ khởi điểm như thế nào sẽ cho rằng chỉ là một người bình thường? Hoàng Phủ ra thư phòng, cũng không có cảm giác được bên ngoài biến hóa. Tiểu thư, lãnh gia đã xảy ra chuyện. Hoàng Phủ ra quản sự đi đến Hoàng Phủ toàn bên người, đem lãnh gia sự tình tất cả đều nói cho nàng nghe. Hoàng Phủ toàn nghe được cuối cùng, mày một ninh, thật là phế vật, đừng động bọn họ, trước đem đại nhân sự tình làm tốt, hoa gia bên kia có động tĩnh gì. Tạm thời còn không có động tĩnh truyền tới. Quản sự trầm ngâm một chút, ngụy ra bên kia nói. Về sau ngài liền không cần đi ngụy ra. Hoàng phủ toàn rũ mi mắt, che đáy mắt hung ác nhăm hiểm. Cái kia sát thủ đã lẻn vào ngụy ra đi. Cái gì cố tiểu thư, chờ thêm không được mấy ngày, toàn bộ Minh Châu đều là chúng ta hoàng phủ gia, Đến lúc đó, vị tiêu đại nhân vì cái gì như vậy coi trọng cái kia cố tiểu thư. Quản sự thanh âm có chút khó hiểu. Rốt cuộc, nhất chiêu những người đó khủng bố bản lĩnh cùng với thực lực, như vậy lao lực tâm tư đều là vì tính kế như vậy một cái tuổi thiếu nữ không khoa học. Chính là vô luận lại như thế nào không khoa học, hoàng phủ gia quản sự như thế nào cũng không nghĩ ra. Lẽ ra thế nhưng không dùng, vậy ngươi trước phái người đi nhìn chằm chằm khẩn hoa ra, bên này phòng thí nghiệm còn cần ta, thời gian thực hẩn. Hoàng phủ toàn nhàn nhạt phân phó. Quản sự lên tiếng, vừa muốn mở cửa đi ra ngoài Lúc này, bên ngoài có một người tiến vào Tiểu thư, bảo vệ cửa nói bên ngoài có cho rằng tự xưng họ cố tiểu thư tới tìm ngươi. Cố tiểu thư, ngươi xác định là nàng. Hoàng phủ toàn nâng lên đôi mắt, được đến xác nhận lúc sau, khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, thức hảo. Ta không đi trước tìm nàng, nàng thế nhưng tới tìm ta. Nàng phất tay làm mọi người đi ra ngoài, sau đó một mình đứng ở trong thư phòng, thanh âm kính cẩn, đại nhân, cố khê kiểu tới. An tĩnh trong thư phòng, đông nhiên một cổ cường đại hơi thở truyền ra tới, ngay sau đó, một cái toàn thân đều tản ra hắc khí sư tử đông nhiên xuất hiện. Chúng ta đi ra ngoài cái kia sư tử đông nhiên biến thành một đạo sương mù, sau đó lại chậm rãi ngưng tụ thành một đạo tuấn mỹ cao lớn thân ảnh, chỉ là trong mắt tràn đầy hung ác nham hiểm. Lão đại không cho ta sát nàng làm ta không cần hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là trước mắt nàng chính mình đụng vào tay của ta thượng, tiểu lục, tiểu thất. Các người trước khi chết như vậy thống khổ, ta nhất định sẽ thay các ngươi báo thù Hắn tưởng bên ngoài đi ra ngoài, thư phòng môn tự động hướng hai bên mở ra. Trước mắt người này cho dù chính mình cùng hoàng phủ ra quý nhân, hoàng phủ toàn thần sắc phi thường kích động, nàng biết, đối phương năng lực đã tới thông thiên trạng thái, dưới nền đất những cái đó phòng thí nghiệm cao nhân, đều là hắn một tay sáng tạo ra tới, những người này đã có thể tạo thành một cái quân đội, có lớn như vậy thế lực nắm ở nàng trong tay. Nàng đã có thể dự kiến Hoàng Phủ ra tướng tới huy Hoàng Chi Đồ. Cố khê kiểu, địa ngục không cửa ngươi tự đầu mà đến. Tuấn Mỹ cao lớn thân ảnh mang theo hiện tại Hoàng Phủ ra sở hữu cao thủ, một đám người mênh mông quần quận mà đi vào ngoài cửa. Này đó cao thủ, một nửa là thực nghiệm thể, một nửa kia nguyên bản chính là Hoàng Phủ ra người. Bọn họ tâm tình cùng vừa mới trông cửa hai người giống nhau. Đối cố khê kiểu cái này người thường căn bản là không bỏ ở trong mắt, càng không rõ. Hoàng Phủ Tiểu Thư vì cái gì bởi vì như vậy một người bình thường liền đem bọn họ đều tụ tập ở bên nhau. Nhìn đến những người này bộ dáng này, vừa mới trông cửa cái kia may mắn lưu lại người, thừa dịp cơ hội này trộm chạy đi ra ngoài. Trộm đi thời điểm, vừa lúc gặp gỡ một cái khoan thai tới muộn người quen, Hoàng Phủ Tiểu Thư ở tìm chúng ta, ngươi muốn đi đâu nhi? Ngươi phải tin ta nói, liền chạy nhanh đi, bên ngoài người kia cũng không phải là dễ chọc. Liên lôi điện chi lực đều có thể không hộp, theo chân bọn họ những người này căn bản là không phải một cái chiêu số, chạy nhanh trốn đi. Đáng tiếc, người kia căn bản là không nghe trong cửa khuyên, cười nhạo nói, ta xem ngươi là bị tống cổ đi trong cửa tròn váng. Sau đó tự cố đi rồi. Trong cửa người cuối cùng nhìn hắn một cái, sau đó thở dài một hơi rời đi. Địa ngục cố khê kiều nhàn nhạt, nhạt mà nhìn về phía cái kia cầm đầu nam tử cao lớn, đôi mắt như đau ta sẽ là ngươi, liền địa ngục đều đi không được. nho nhỏ hậu thiên cảnh giới, thế nhưng cũng dám nói ẩu nói tả. kia nam tử cao lớn quá lớn, trong tay một thanh màu đỏ kiếm đột nhiên xuất hiện, ta đây liền giết ngươi thế tiểu lục cùng tiểu thất báo thù. trong tay hắn một phen kiếm, tận lực chém ra, tại đây đồng thời thân kiếm biến đại, bốc cháy lên một tầng rực rỡ. một cổ khủng bố hơi thở cùng uy áp đống nhiên xuất hiện, đè ở mọi người trong lòng, cố khê kiều không có động. Kiếm đã gần trong găng tấc, Nàng vẫn là không có động. Hoàng phủ toàn cười lạnh một tiếng, đi theo nàng phía sau người cũng phát ra một tiếng cười vang. Đại khái là cảm thấy cô khê kiểu trực tiếp bị dọa choáng váng. Đại nhân, quá lợi hại. Đúng vậy, đại nhân. Hoàng phủ toàn cùng những người khác đều là lẩm bẩm, nay cổ màu đỏ trong ngọn lửa ẩn chứa năng lượng, đủ để hủy thiên diệt địa. Cô khê kiểu con tưởng rằng ngươi nhiều lợi hại hoàng phủ toàn nhìn sững sờ ở tại chỗ cô khê tiểu khoe miệng hiện lên một tầng cười lạnh. giây tiếp theo miệng nàng biên tươi cười đống nhiên vẫn luôn nhưng mà liên ở hỏa sắp đụng tới cô khê tiểu kia một giây một tiếng thanh minh dơ lên tại đây đồng thời nàng trước người xuất hiện một con thân hình thật lớn lửa đỏ chim chóc nó trên người bốc cháy lên một tầng màu đen ngọn lửa. Kia cao lớn nam nhân trên thân kiếm màu đỏ ngọn lửa phảng phất là run dậy một cái trước mắt, sau đó trực tiếp liền như vậy, dập tát. Kia chỉ chim chóc còn phi thường nhân tính hóa mà xem thường mọi người liếc mắt một cái. Này con không có xong, Cố khê kiều lúc này rốt cuộc động, cũng không phải thuyết phục, nàng là vươn chính mình đôi tay, lấy qua kia đem huyền phù ở giữa không trung hồng kiếm. rắc một tiếng. Nàng trực tiếp, đem kia đem hồng kiếm, vặn chặt đứt. Sau đó tùy tay ném ở trên mặt đất. Phải anh, đây là hồng kiếm bức trên mặt đất thanh âm. Đây là cái quỷ gì? Hoàng phủ toàn, bao gồm bên người nàng mọi người, hồn đều cấp dọa rớt, tiêu đem có được ngập trời khí thế kiếm liền như vậy bị nàng khớp, vặn chặt đứt. Tiểu tám cao lớn nam nhân cũng không có nhìn tàn kiếm, ánh mắt chuyển hướng về phía cô khê tiểu trước mặt hì hì, hắn mày nhăn lại tới, tựa hồ ở ẩn nhận thật lớn tức giận, ngươi không phải hẳn là còn dưới nền đất sao? Như thế nào đột nhiên ra tới. Còn cùng nữ nhân này ở bên nhau. Nàng là giết ngươi thất tỉ cùng lục ca hung thủ. Ngươi đây là đang nói chuyện với ta. Hi hi vô vô cánh, nó nhìn cao lớn nam nhân. Ta là ngươi ngũ ca. Cao lớn nam nhân quanh thân hắc khí di động, ẩn ẩn có không gian xé rách dấu vết xuất hiện. Hi hi nhìn mắt cao lớn nam nhân, có chút nghi hoặc, ngũ ca. Không sai. Thứ ta nói thẳng, bản thể của ta là chu tước. Ngươi một cái cẩu thế nhưng nói là ta ngũ ca. Khi hì đống nhiên thu nhỏ, đứng ở cố khê kiều trên vai, mỹ nhân thượng, mau ngược cẩu. Nam nhân tức giận đột nhiên trào ra tới, hắn nhìn mắt cô khê kiều, thực hảo, khó trách ngươi có thể giết ta lục đệ. Giống. Một tiếng thật lớn sư tiếng hô vang lên, cao lớn nam nhân biến thành một con thật lớn sư tử, trên người tản ra chính là vô cùng vô tận hắc khí, hai con mắt giống như hai cái chuông đồng, hắc đến thấm người. Tại đây đồng thời, hắn phía sau mọi người đều tụ tập ở bên nhau. Vây thần trận, kết trận. Sư tử trong miệng thốt ra nhân nôn, một phương không gian, mở ra. Là. hắn phía sau mọi người, thanh âm cực đại lên tiếng, bắt đầu nhanh chóng đi chính mình vị trí thượng, sau đó bắt đầu kết trận. Cố khê kiểu, đi tìm chết đi. Bắt được sư tử đống nhiên nhảy lên, trước người ngưng tụ một cổ từ thuần túy lực lượng, hung hăng mà chiều cố khê kiểu đâm tới. Lần này, hắn không có nửa điểm nhi lưu tình. Một phương không gian lực lượng, hơn nữa vây thần trận, hơn nữa hắn mạnh nhất trận pháp, hắn không nghĩ trở, chỉ nghĩ nhất chính mình mạnh nhất nhất chiêu trực tiếp giết chết cố khê tiểu. Một phương không gian hạ, không người nhưng trốn, nam nhân thực minh bạch chính mình sở có được các chủ bài, cho nên dùng một lần tất cả đều tuôn ra tới, trước mắt cái này bất quá chỉ là một cái hậu thiên cảnh giới người mà thôi, căn bản là sẽ không khiêng được hắn công kích. Cho dù nàng công pháp lại kỳ quái cũng không có, lại lực lượng tuyệt đối trước mặt, mặt khác đều là vương bắt đảng. Quanh thân, đã có từng đạo không gian cái khe xuất hiện. Cố khê kiều đem hì hì nhét vào chính mình trong túi, sau đó chậm rãi nhìn về phía cái kia sư tử hình thể người, biết ngươi thất muội chết như thế nào sao. Nàng một phương không gian cũng chưa có thể đem ta giết chết, ngươi cảm thấy, ngươi có thể chứ? Giả thuyết thí luyện trường nháy mắt bị nàng hình chiếu ra tới. Tại đây đồng thời, một đạo thật lớn lôi điện tự nàng quanh thân xuất hiện. Hoàng phủ toàn những người này trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này, vừa mới còn tin tưởng tràn đầy bọn họ lúc này đã bị chấn trụ. Nguyên bản cho rằng cố khê kiểu chỉ là cái không quan trọng mặt hàng, nhưng không nghĩ tới, đối phương thế nhưng có thể cường hạn đến có thể cùng vị đại nhân này tưởng chống lại. Hơn nữa, ẩn ẩn có tranh tài phong su thế, này, quá cường. Hai cái một phương không gian chạm vào nhau. Cổ phong từng trận. Hắn bản thân vốn chính là siêu việt đại thành lực lượng, nhưng mà đúng lúc này, hắn một phương không gian thế nhưng bị trước mắt cái này chỉ là hậu thiên cảnh giới nữ sinh bức cho một lui lại lui. Không gian nghiền áp, lôi đình chi lực, phản vây thân trận. Hắn trực tiếp bị dọa ngây người. Sao có thể? Nàng chẳng qua hậu thiên cảnh giới, sao có thể sẽ có như vậy cường năng lượng, sao có thể là nàng lực lượng của chính mình? Chính là Nàng chính là có được như vậy cường năng lượng. Vài loại hơi thở đều đặt ở cùng nhau, trong không khí một cổ bạo phá thanh âm vang lên, nam nhân kia trực tiếp bị lôi đỉnh chi lực quấn quanh, hung hăng suy sụp trên mặt đất. Càng hai giai ngược một người. Nàng biểu hiện ra ngoài lực lượng quá mức khủng bố. Những người khác sôi nổi đều xem trận tròn mắt. Chính là lúc này, cố khê kiều còn không có song, nàng thu hồi lòng bàn tay lôi đỉnh chi lực, nhìn hoàng phủ toàn đám người. Khẹ miệng hiện lên một tia cười lạnh. Đừng nóng đội, các ngươi cũng có phân. Bảy phân đội, ra tới. Nàng ra lệnh một tiếng. Là, cố tiểu thư. Trung quanh không khí đột nhiên truyền đến từng đạo thanh âm. Sau đó vài đạo bóng người bỗng nhiên ra tới. Những người này chia làm bảy cái đội, mỗi cái đội mười người, sở tạo thành vây sắt trận so vây thần trận không biết lợi hại nhiều ít lần. ầm ầm ầm. Này đó thanh âm không ngừng vang lên. Hoàng phủ toàn đứng ở một bên mua lúc này không có người động nàng, nàng trơ mắt nhìn những cái đó thực lực cao cường người bị Cố Khê Kiều thủ hạ hành hạ đến chết, những cái đó ngày thường vật lý cao cường người, ở này đó nhân thủ chủng, căn bản không có một chút sức phản kháng. Hoàng phủ toàn nhất hoàng sợ chính là, như vậy huyết tinh trường hợp, vị kia trong truyền thuyết lão đại, thế nhưng không có tiến đến cứu giúp. Cố Khê Kiều liền như vậy khoanh tay đứng ở nơi đó, không có nửa điểm dao động. Hoàng phủ toàn cả người run rẩy, khủng bố, quá khủng bố. Chương 53901 năm ta điên lên ta chính mình đều sợ. Cố Khê Kiều lúc này đã thu hồi một phương không gian, chỉ ở hoàng phủ ra chung quanh bố trí ngăn cách người thường kết giới. Nhưng mà huyết tinh chi khí đã sớm truyền khắp toàn bộ Minh Châu. Ngụy gia lúc này lại nên đón một nhóm người. Có dâu bạc trắng đầu trọc hòa thượng, cao thâm khó đoán đạo trưởng, thần sắc bình yên đạo cô. Này đó đều là cổ võ giới ẩn sĩ kỳ nhân dị sĩ. Bọn họ khả năng thực lực không có đại trưởng lão nhị trưởng lão những người này lợi hại, nhưng là những mặt khác lại là chỉ có hơn chứ không kém. Đạo gia trảm yêu trừ ma, chú ngự phù lệnh, chu dịch huyền học, bọn họ đều bị tinh thông. Bọn họ cảnh giới cao nhất liền chính là thiên nhân hợp nhất, cho nên trong thiên địa có cái gì, bọn họ liền sẽ cái gì. Phật giáo từ xưa đến nay liền có thể khai thiên nhãn, nhìn thấu thiên cơ. Chỉ là bọn hắn cùng thế vô tranh, phổ độ chúng sinh, làm người tiêu trừ nghiệp trướng, trong đó thượng cổ truyền lưu kinh thư càng là Phật lực vô biên, đắc đạo người có thể siêu thoát luân hồi chi khổ. Chỉ là trải qua nhiều năm như vậy, Phật giáo cùng đạo giáo sở truyền thừa xuống dưới cũng là ít ỏi số mấy, cổ võ giới ít nhất còn có mấy cái đại gia tộc truyền thừa xuống dưới, nhưng mà này hai cái giáo đã xuống dốc, chỉ còn lại có mấy người ở đau khổ chống đỡ. Những người này đã cảm nhận được Minh Châu một hồi hảo kiếp, lại đã chịu cổ võ giới đại trưởng lão mời, cho nên lúc này tất cả đều tụ tập ở gia các ngôn trong viện, cầm trong tay Phật Châu phương trưởng đang ở cùng gia các ngôn chơi cờ, bị hắn từng bước bước bách, không khỏi cảm thán một câu, không nghĩ tới gia các hậu nhân thế nhưng còn ở, luận đến thiên cơ, trên đời không người có thể cùng các ngươi so sánh với. Ân. Hảo Cường hơi thở. Nghị trưởng lão đứng ở trong viện mỗ một chỗ, Nghe vậy thần sắc bất động, chỉ hơi hơi mỉm cười, hẳn là mộ dung thiếu gia đột phá. Mộ dung thiếu gia. Như vậy cường hơi thở, hắn hẳn là đang ở trước thiên đột phá đến hậu thiên đi. Đạo cô đông nhiên mở miệng, hắn ở năm nay thiên địa bảng thượng bất quá bảy mươi danh có hơn, thế nhưng có thể đột phá đến như thế cảnh giới, cổ võ giới, lại có một cái yêu nghiệt quật khởi. Hắn là bởi vì nhìn đến cố tiểu thư trận chiến ấy mới đột phá, bất quá đại sư hắn nhưng không tính là cái gì yêu nghiệt nhị trưởng lão đối mộ dung phi diệp nhanh như vậy đột phá cũng là kinh ngạc bất quá so sánh cố khê tiểu thủ hạ kia chi hòa bình tiểu đội mộ dung phi diệp thật là bình thường đến không được nhị trưởng lão lời này vừa ra các vị đại sư hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái mộ dung phi diệp bực này tư chất này không phải yêu nghiệt hay là yêu nghiệt dưới lòng bàn chân bỗng nhiên một trận kịch liệt chấn động tại đây đồng thời mãnh liệt huyết tinh chi khí truyền tới Ngồi ở ghế trên phương trượng đứng lên, trong tay hắn Phật Châu ở ngay lúc này, đống nhiên chặt đứt, xuôn sao mà tan đầy đất. Các vị đại sư lập tức phá không hướng huyết tinh phương hướng bước vào. Phương trượng chậm một bước, hắn ánh mắt thâm trầm mà nhìn về phía gia cắt nôn còn có nhị trưởng lão, chuyện này các ngươi hẳn là đều biết đi. Gia cắt nôn cùng nhị trưởng lão đám người sắc mặt không có nửa điểm nhi biến hóa, đặc biệt là nhị trưởng lão, càng là cười gật đầu, đúng vậy Nga, đại sư. Phương trưởng đại sư, hắn có phải hay không lỗ thai có vấn đề, là nhị trưởng lão đầu góc hư rồi, vẫn là hắn lỗ thai hư rồi. Đương nhiên, không có thời gian làm hắn tưởng càng nhiều, thậm chí đều không kịp hỏi nhị trưởng lão bọn họ đến tột cùng đã xảy ra cái gì, lập tức đi theo phía trước các vị đại sư lưu lại ân ký rời đi nơi này. Cố khê kiều chính khoanh tay nhìn hòa bình tiểu đội hố sát đại trận, này đó không phải nằng giáo, mà là riêu ra mục trở về lúc sau cùng ngũ hoàng văn bọn họ nghiên cứu ra tới chuyên trúc hòa bình tiểu đội hố sát đại trận lúc trước diêu ra mục này một tiểu đội dựa vào hố sát hành hạ đến chết phương pháp ở tuyển chọn tái thượng phong đầu vô nhị hiện tại hòa bình tiểu đội càng là như thế nhìn trước mặt tu la luyện ngục nàng biểu tình hết sức bình tĩnh hình như là đang xem phim truyền hình giống nhau nàng bộ dáng này làm phá vỡ cấm chế lại đây các vị đại sư biến sắc trở thấy rõ chân chính dẫn đổ người Bọn họ trong lòng kinh hãi càng sâu, cô tiểu thư. Ngươi đây là đang làm gì? Lần trước sơn động một hàng lúc sau, bọn họ đối cô khê tiểu ấn tượng vài vị khắc sâu, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Hoa bình tiểu đội người còn ở luyện bọn họ hố sắt quá độ, đối đột nhiên xuất hiện các vị đại sư không có nửa điểm nghi tò mò, lẫn nhau đều đang chuyên tâm mà tôi luyện phối hợp. Này mấy chục người phối hợp ra tới An Ý còn có cường hãn thực lực làm các vị đại sư chấn động một tầng tiếp theo một tầng mà hướng lên trên Dũng, Thiên. Này rốt cuộc từ chỗ nào ra tới yêu nghiệt Còn nhiều như vậy. Huyết tinh, bạo lực, cường đại. Tuy là đã trải qua vô số mưa gió đại sư nhóm cũng là bị loại này trường hợp kích thích đến tâm thần Phát run Nhưng mà càng thêm Phát run mà lại là cố khê kiểu kế tiếp nói. Các vị đại sư nhóm. Ta không làm cái gì, chỉ là, cố khê kiểu chiều các vị đại sư cười cười, hết sức lễ phép, ở giúp ta huynh đệ tỷ muội nhóm tìm cái luyện tập. Bọn họ ngày thường đóng cửa tạo sơn, ta sợ bọn họ thực chiến năng lực không đủ. Các vị đại sư, các ngươi có ý kiến. Ta sợ bọn họ thực lực không đủ, cho nên ta liền cho bọn hắn tìm những người này luyện tập. Các ngươi có ý kiến? Không có tốt nhất, nếu có. Vậy ngẹn. Những lời này nàng nói được bình tĩnh không gợn sóng, nhưng là nghe tới lại là hùng tàn bá đạo. Cực kỳ đại sư hai mặt nhìn nhau lúc sau, đều là im miệng không nói, cố khê kiều lần trước vì cổ võ giới phấn đấu quên mình. Bọn họ biết nàng cũng không phải này chờ tàn bạo người, trước mắt này phiền hẳn là có mặt khác nguyên nhân. Tuy rằng bọn họ không nghĩ xem loại này thảm án, nhưng là liền giống như cố khê kiều giữa những hàng chữ ý tứ, bọn họ không dám ngăn cản, cũng không năng lực ngăn cản. Lại không đành lòng, cũng đến nẹn. Vẫn luôn đứng ở bên cạnh hoàng phủ toàn nhìn đến cô khê tiểu đối các vị đại sư phi thường có lễ phép, nàng sắc mặt vui vẻ, lập tức bình thường một tiếng quý xuống, huyết lệ tung hành. Những người này tàn bạo hung ác, ta hoàng phủ gia từ trước đến nay tuân hữu kỷ thủ pháp, hiện giờ lại bị từ trên xuống dưới đều bị tàn sát đến không còn một mảnh. Này chờ diệt môn thẳng án, cầu đại sư cứu chúng ta một mạng A. Đang ở du tẩu với các tiểu đội riêu ra một nghe được Hoàng Phủ Toàn những lời này, không khỏi khẽ cười một tiếng, đến chết còn rào biện, thật là không biết sống chết. Tuổi trẻ đạo cô nhìn đến như vậy Hoàng Phủ Toàn, không khỏi riêu hạ phất trần, niệm câu đạo hào, sau đó về phía trước đi rồi hai bước, túi người muốn nâng dậy Hoàng Phủ Toàn, cố tiểu thư, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nhìn đến như vậy đạo cô, Hoàng Phủ Toàn sắc mặt vui vẻ, vội vàng dôi tay, muốn lên. lúc này Một đạo réo rát lạnh lùng thanh âm tự phía trước truyền đến, đại sư, ta khuyên ngươi không cần lộn xộn Thanh âm này thực nhẹ, nhưng là lại phảng phất khắc ở người trong đầu, đạo cô khiếp sợ mà quay đầu lại. cố khê kiều lại chiều nàng lộ ra một cái sán lạn tươi cười, chỉ là nàng trên mặt còn có đáy mắt lại là một mảnh sắc lạnh, không cảm giác được chút nào ý cười, hơi mỏng giữa môi chẩm rãi hộp ra một câu, rốt cuộc, ta nếu là điên lên, ta chính mình đều sợ hãi, ngài nói đi. Theo nàng lời nói xuất hiện, nàng quanh thân hiện lên tám căn mang theo màu tím điện quang kim châm. Tại đây đồng thời, cường hãn vô cùng tinh thần lực nháy mắt ấp ra, sở hữu đại sư biến sắc lại biến, mặt biểu tình đều yên lặng giống nhau. Bọn họ nhìn cố khê kiều, tâm một trận mà mấy ngẻ, so với thượng một lần gặp mặt, lúc này cố khê kiều càng cường, cường đến không ngừng một cái cấp bậc. Bọn họ đều kinh ngạc mà nhìn trước mắt cái này không đủ 20 tuổi thiếu nữ, nàng sắc mặt lãnh đạm. Biểu tình cùng vừa mới tới thời điểm không có rõ ràng biến hóa, lại làm cho bọn họ những người này một đám phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Đạo cô tay trực tiếp là run lên, bởi vì những lời này là cố khê kiểu đối với nàng nói ra, nàng đã chịu tinh thần giao động không phải những người khác có thể so sánh, có như vậy một cái chớp mắt nàng cảm thấy chính mình sẽ tùy thời chết. Lúc này, nàng tự nhiên không có cách nào cứu hoàng phủ toàn, mà là tái nhợt mặt đi đến một đám đại sư chung. Nàng nhìn cố khê tiểu giếng cổ không gợn sóng sơn mặt, trong lòng một mảnh kinh hoàng không chừng. Lần này không có gì vấn đề, cố khê tiểu ánh mắt nhàn nhạt mà ở hoàng phủ toàn trên mặt sẽ qua, sau đó lại lần nữa phóng tới hòa bình tiểu đội trên người. Hòa bình tiểu đội hành hạ đến chết còn tại tiếp tục, nhưng mà lúc này không có người còn dám nói một cái không tự. cố khê tiểu bên này hoàn toàn mà không có thanh âm. Tuy rằng bọn họ đấy lòng đều tương đối bài xích diệt nhân mãn môn kết quả này, nhưng là lúc này lại là một câu cũng không dám nói. Cố Khê Kiều hiện tại vừa thấy liền biết tức giận không nhẹ, thậm chí còn có lẽ tiêu diệt này toàn bộ gia tộc liền không đủ để bình ổn nàng tức giận. Nàng tinh thần lực cũng là không xong, phảng phất một xúc nàng cả người đều sẽ tạc rớt, loại này thời điểm không ai còn dám nói cái gì. Rốt cuộc đạo cô liền hơi kém chết ở trên tay nàng. Cách đó không xa, vừa mới tấn trước xong đuổi tới nơi này, mộ dung phi diệp bước chân một cái lảo đảo, hơi kém té ngã, này yêu nghiệt, thật là, não lớn như vậy động tĩnh, lần này chỉ sợ toàn bộ thế lực giới đều là mỗi người cảm thấy bất an, không thể so lần trước cô khê kiểu một người một mình đấu hình ảnh, trước mắt đây là hòa bình tiểu đội, nàng thủ hạ thực lực chỉ cần một người như vậy cường liệt tính, chính là nàng thuộc hạ người cũng là một cái so một cái lợi hại, đối mặt cái này không nói lý. Một lời không hợp liền diệt môn thế lực, ai dám trêu chọc Mộ dung phi diệp chật lưỡi, tính lên, hoàng phủ gia không phải cái thứ nhất, trước kia là lại thương nghiệp giới, cố khê kiểu trên tay không dính một giọt huyết mà liền diệt kinh thành hai cái hào môn. Chẳng qua hiện tại tới rồi cổ võ giới, thủ đoạn càng vì huyết tinh một chút, nàng tính cách, nhưng thật ra một chút cũng không thay đổi. Cố tiểu thư Lúc này, hòa bình tiểu đội, rốt cuộc hố giết những người đó, sau đó tiến đến phục mệnh nhớ kỹ lần sau có ai khi dễ chúng ta hòa bình sơn trang người liền như vậy khi dễ trở về đâm thủ tiên ta cho các ngươi đỉnh cố khê kiều ngẩng đầu nhìn bọn họ thần sắc cực kỳ nghiêm túc Dựa, mộ dung phi diệp còn có những cái đó đại sư nhóm một đám trợn tròn mắt cảm tình những người này như vậy huyết tinh đều là cố khê kiều thẳng nhãi này quán thành như vậy khi dễ các ngươi các ngươi không khi dễ cổ võ giới liền tính không tội Mộ Dung Phi Diệp khẽ miệng chìu một chút, hắn vẫn như cũ nhớ rõ thượng một lần hòa bình sơn trang ở cổ võ giới làm ra tới động tĩnh. So với lúc này đây, thượng một lần sấm thí luyện các, kia tính cái dám? Là cố tiểu thư, hòa bình sơn trang những người này trong lòng nhiệt huyết sôi trào, bọn họ trên người đều là tận trời huyết khí, trải qua máu tươi lễ rửa tội, bọn họ khí thế trở nên càng cường. Nếu nói bọn họ trước kia còn chỉ là một ít hi hi ha ha gà mờ, như vậy hiện tại đã cụ bị cường giả sở yêu cầu hết thảy. Đối với cố khê kiểu tàn sát quyết định này, bọn họ không có bất luận cái gì hoài nghi, đặc biệt là bắt đầu cùng những người đó đối chiến thời điểm, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được, hoàng phủ ra những người này trong cơ thể có một cổ tà ác lực lượng, này đạo lực lượng theo chân bọn họ ở kinh thành đối kháng bạo dân giống nhau như lúc. Nếu nói có khác biệt Chính là, hoàng phủ ra những người này có chính mình ý thức, lúc trước những cái đó bạo dân là không có ý thức. Nói cách khác, sáng tạo những người này thủ pháp, có lộ rõ đột phá. Cố khê kiều gật đầu, sau đó từng bước một chậm rãi đi đến hoàng phủ toàn bên người, vươn tay nắm hoàng phủ toàn cảm, khỏe miệng gợi lên vẻ tươi cười, biết ta vì cái gì đem ngươi lưu chữa sao. Nàng tươi cười mang lên nhất quán ôn hòa, tinh tế nhàn nhạt Trong mắt là mang theo lệnh người mê say liếm diễm, nếu đổi cái trường hợp, nàng cái dạng này nhất định sẽ dẫn tới phèn điên cuồng liếm mình Nhưng mà lúc này, hoàng phủ toàn trong ánh mắt chỉ có hoảng sợ, chứ bỏ hoảng sợ vẫn là hoảng sợ. Cố tiểu thư ta tự hỏi cùng ngươi không oán không thủ. Hoàng phủ toàn nỗ lực duy trì chính mình cuối cùng át chủ bài, đúng vậy, nàng làm cái gì không ai biết. Không oán không thủ. Cố khê kiểu bưng lỏng ra đôi tay. Từ trong túi móc ra một trường tuyết trắng giấy ăn, không chút để ý mà xoa chính mình ngón tay, nguyên bản ngươi động hoa ra đảo cũng không có gì, nhưng là ngươi động tiểu hoa tử, Nga, đúng rồi, chính là cái kia bị các ngươi tra tấn đến chỉ còn lại có một hơi hoa hữu lâm, biết hắn là ai sao? Ta nhận đệ đệ, và anh, hoàng phủ toàn trong đầu nháy mắt trống rỗng, còn có, trợ giúp tàn định thương tổn người thường cố khê kiểu nem giấy, trắng non ngón tay chỉ hướng dưới lên đất này phía dưới chính là các ngươi phòng thí nghiệm đi, ngươi có phải hay không muốn cho Hoa gia người tiến phòng thí nghiệm biến thành quái vật? Tốt nhất ta cũng lọt vào phòng thí nghiệm tùy ý ngươi bài bố có phải hay không? Hoàng phủ toàn hướng ngầm ngồi xuống, trên mặt đã không có một tia sáng giỏi, nguyên bản chính mình làm hết thảy không ai biết được, lại không nghĩ rằng, thế nhưng đều ở cố khê kiều trong không chế. nàng biết, hết thảy đều, xong rồi, lấy cố khê kiều vừa mới huyết tinh thủ đoạn. Nàng chính mình không còn có một tia được cứu vớt khả năng, nguyên bản cho rằng chính mình đạt được bất phàm lực lượng, nhưng không nghĩ tới, nàng ở cố khê kiểu trong tay, căn bản chính là, bất kham một kích. Cố khê kiểu nhìn Hoàng Phủ toàn liếc mắt một cái, sau đó lấy ra trong túi di động, cấp đã phát một cái tin tức. Tiểu đầu gỗ, lập tức làm người đem nàng mang về kinh thành, giao cho trúc nguyên bác sĩ, hắn sẽ giáo nàng, như thế nào làm người. Cố khê kiểu phát xong tin tức lúc sau liền đưa điện thoại di động nhét trở lại túi, sau đó xoay người rời đi nơi này. nàng tiện sắc áo khoác đừng nói huyết, thậm chí liền một chút nếp nhăn cũng không có. cố tiểu thư, liền như vậy trắng trợn táo bạo mà đưa về kinh thành, không sợ trên đường có người đem nàng tật đi? mộ dung phi diệp nhìn mắt hoàng phụ toàn, con quanh quẹo miệng. cố khê kiều bước chân đốn hạ, khẽ cười một tiếng, bọn họ nếu là không sợ ta theo dấu vết sờ đến bọn họ ha ổ, liền cứ viết tới. Sau đó, không khí một trận giao động, nàng cả người đều biến mất tại đây một phương không gian. Các vị đại sư riêu ra một cười tủm tỉm mà chiều các vị đại sư đã bái một chút, cô tiểu thư vừa mới không phải cô ý, rốt cuộc, nàng từ đấy lòng vẫn là thực tôn kính của các ngươi Này các vị đại sư trong lòng hung hăng nhảy dựng sau đó cười khổ một tiếng, tôn kính, người này chỗ nào nhìn ra tới cố khê kiểu đối bọn họ tôn kính. Các người đi theo ta vừa thấy sẽ biết. Diêu ra một những người này nhưng nhịn không được này, những đức cao vọng trọng đại sư đối cố khê kiểu như vậy hiểu lầm, vì thế khoát tay, trực tiếp dùng sự thật nói chuyện. Các vị đại sư hai mặt nhìn nhau một phen, cuối cùng vẫn là cùng Diêu ra một đi qua. Mộ Dung Phi Diệp nhìn mãn nhãn hồng, tắt một tiếng, sau đó không biết nghĩ tới cái gì, cũng cùng đi qua, hắn kỳ thật cũng rất muốn biết, cố khê kiểu vì cái gì muốn phát lớn như vậy hỏa. Phải biết rằng, nàng này giận dữ trực tiếp liền chấn toàn bộ Minh Châu. Lúc này, ngũ Hoàng Văn từ phía dưới toát ra tới, hắn trên mặt là một mảnh sát khí, nếu không phải bởi vì dưới chân người đều chết ấu, hắn thật muốn đem những người này kéo tới, lại sát một lần. Đại gia cùng ta tới. Ngũ Hoàng Văn mang theo bọn họ tìm được rồi một cái bí ẩn nhập khẩu, sau đó vào một cái phía dưới mất thất. Vừa mới bọn họ hố dết thời điểm, cố khê kiều đột nhiên truyền âm, nói dưới nền đất có huyền cơ. Cho nên, một sát xong, ngũ Hoàng Văn liền lập tức tìm kiếm lên, quả nhiên tìm được rồi vừa ra mật thất. Dây nặng môn vừa mở ra, ở đây mọi người đều chấn trụ, ngay cả sớm có đoán trước riêu ra mục, trên mặt đều là một mảnh phẫn nộ. Này phía dưới là một cái phòng thí nghiệm, phòng thí nghiệm hẳn là phía trước bị người rửa sạch quá, quan trọng đồ vật đều bị người mang đi, chỉ còn lại có không quan trọng đồ vật, tí như. Thực nghiệm thể. Này đó thực nghiệm thể không phải hoàn chỉnh mà là tàn khuyết, tàn khuyết đến chi linh rách nát. Muốn như thế nào tới hình dung này đó thảm tương. Diêu gia một nhìn bên chân một bàn tay, này chỉ tay rất nhỏ, dựa theo cốt cách tới giảng, nhiều nhất bất quá 10 tuổi. Hoàng phủ gia vẫn luôn ở trợ giúp những người đó làm thực nghiệm thể, cuối cùng bọn họ thành công, dùng vô tội người tánh mạng, làm hoàng phủ gia người một đám trở nên vô cùng cứng hãn, hoàng phủ gia mỗi người đều là dẫm lên vô số người tánh mạng cường đại lên hắn chỉ vào đầy đất hải cốt, hai mắt đỏ lên mà nhìn bên người các vị đại sư, các ngươi đồng tình hoàng phủ ra người, ai tới đồng tình những người này. Đại sư nhóm, các ngươi muốn may mắn, cố tiểu thư tôn kính các ngươi riêu ra một xoay người rời đi, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt thanh âm, bằng không, dựa vào các ngươi vừa mới muốn cứu hoàng phủ toàn cái này động cơ, đã sớm chết vô số lần. Sở hữu đại sư đều trầm mặc, cứ việc bọn họ biết cố khê kiều sát những người này là lý do nhưng là chân chính biết này đó lý do thời điểm bọn họ lại một đám rư rẩy vừa mới cái kia muốn cứu hoàng phủ toàn đạo cô nhìn thí nghiệm trên đài bảy biện một khối trẻ con thi thể trong lòng cho dù đối cố khê kiều hổ thẹn lại là đối này phẫn nộ loại này thời điểm nàng rốt cuộc minh bạch cố khê kiều như thế phẫn nộ nguyên nhân như thế tàn nhẫn một màn quả thực lệ người giận xôi Phương trượng đại sư không nói lời nào, hắn nhắm mắt, so với mặt trên thảm tướng, dưới nền đất này đó, mới là nhìn thấy ghê người. Hắn nhìn trước mắt hài cốt, sau đó ngồi xếp bằng ngồi xuống chắp tay trước ngực, từng câu từng chữ mà niệm vãng sinh chú, kim sắc tự phụ từ hắn trong miệng bay ra, cuối cùng bay tới những người này hài cốt thượng, chấn an những người này sinh hồn. Phật hiệu vô biên, phổ độ chúng sinh. Ngay kế, ngủ ở trên giường hoa hữu lâm lông mi run lên. Rốt cuộc lại có chuyện tỉnh, sau đó lập tức đạn ngồi dậy, nhìn bên người kỳ kỳ, cuốn quít nói: "Cố tỷ tỷ đâu? Nàng ở đâu? Tiểu Hoa Tử, Tiểu Mỹ Nhân không có việc gì, bất quá ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi." Kỳ kỳ cắn quả táo, đồng tình mà nhìn Hoa hữu Lâm, ngươi lần này cách làm thật là một chút cũng không thông minh, tuy rằng ngươi là vì nàng suy nghĩ, nhưng là y theo Tiểu Mỹ Nhân tính cách, ngươi cảm thấy nàng là cái loại này người sợ chết, chính là chính là hì hì từ cửa sổ phiêu tiến vào vui sướng khi người gặp họa, tiểu hoa tử tiểu mỹ nhân đã liên lạc ngươi nhạc cái gì kỳ kỳ ném một liếc hướng hì hì ngươi vẫn là hảo hảo lo lắng cho mình đi bắt đệ bị kia sư tử gọi là bắt đệ hì hì sơn cô mỹ nhân hỏi ngươi phía trước ngươi vẫn là tưởng hảo như thế nào giải thích đi hì hì kỳ kỳ à làm người vẫn là đừng vui sướng khi người gặp hoa hảo trừ bỏ ha ha Ngươi cảm thấy ngươi lai lịch bình thường sao? Không phải tới xem hắn sao? Này hai chỉ như thế nào lại cho nhau thương tổn đi lên? Này hai hùng mạng ý nhi! Hoa hữu lâm nhìn chính mình đã hoàn toàn khôi phục thương thế, xem ra đều là cố tỉ tỉ trị liệu. Như thế, nàng hẳn là không có việc gì. Hoa hữu lâm không nói một lời mà xuyên dày, sau đó kéo ra môn đi ra ngoài tìm cố khê tiểu. Hắn một mở cửa liên thấy được từ cách vách trong môn ra tới cô khê tiểu chỉ là nàng không có xem hắn hoa hữu lâm hám mồm muốn nói cái gì lúc này từ đại môn địa phương vào được một cái đạo cô đến cố khê tiểu cái này là hoàn toàn không đáp án. hắn hắn thân sắc héo héo cố tiểu thư ta là tới vì ngày hôm qua hành động xin lỗi đạo cô trên mặt là một mảnh bị thương hiện nhiên là vì đêm qua nhìn đến dưới nền đất những cái đó thảm tương mà khiếp sợ Thực xin lỗi, là ta lỗ mãng. Nếu là nàng gặp được loại sự tình này, tuyệt đối sẽ không so Cố Khê Kiều hảo đến chỗ nào đi. Cố Khê Kiều đối đạo cô cung kính mà hành lễ, sau đó xả miệng cười một cái, "Đại sư, không cần xin lỗi, bởi vì ta vốn dĩ liền không phải cái gì người tốt. Các ngươi đạo gia chủ trương thuận theo tự nhiên, vô vi mà trị, các ngươi tin thiên, ta lại là muốn vị tiên." Cố Khê Kiều nhìn bị dọa choáng váng đạo cô, sau đó đứng thẳng người, Nhẹ nhàng cười, cho nên, chuyện này không phải trung điểm, chỉ là bắt đầu. Nay huyết tinh chi lộ, mới vừa bắt đầu mà thôi. Đạo cô cảm thấy, như vậy điên cuồng một người, nàng nên là khuyên vị này còn trẻ, tiền đồ vô lượng hài tử không cần như vậy hận đời mới là, nhưng là giờ phút này, nàng lại một câu ngăn cản nói cũng nói không nên lời, ngược lại là tình cảm mãnh liệt mênh ngông. Xin lỗi không thành, ngược lại bị đối phương tẩy não. Cố Khê Kiều nâng lên bước chân quên ra các ngôn địa phương đi đến, này trên đường, lại đụng phải không ít người. Thăng cấp, này công pháp quả nhiên thích hợp người. Cố Khê Kiều nhìn mộ dung phi diệp, vướt cằm gật đầu, một tháng trong vòng, tấn chức hai cấp, quả nhiên là liền ý quốc thủ lĩnh đều kính trọng. Mộ dung phi diệp, dựa, luận khủng bố ai có ngươi khủng bố. Hoàng Phủ gia nói huyết tẩy liền huyết tẩy, cùng ngươi một so với ta quả thực lực bạo. Cho nên ngươi đừng nói như vậy ta ta sợ hãi. Trước 540-016 hoang nên đi vào hồ sắt trận. Thiên hồ, đây là Minh Châu nổi tiếng nhất một cái hồ, cả nước đệ Tam Đại Hồ. Mộ danh tới nơi này chơi người nhiều đến không xuể, vừa vặn, này lại thiên phùng nghỉ đông, tới nơi này người càng nhiều. Dĩ vãng tới nơi này người không có chỗ nào mà không phải là xem cảnh nói chuyện phiếm tán gẫu, mà hôm nay lại biến thành xem người. Tự nhiên là bởi vì này nhóm người đều là tuấn nam mỹ nữ. a di Đà Phật. Phương trượng méo cô khê kiều buổi sáng đưa cho hắn một chối tân Phật Châu, nhắm hai mắt niệm Phật Hiệu. Ta nói đại sư, tới cũng tới rồi, ngài niệm cái gì Phật Hiệu. Ngũ Hoàng Văn ngậm một cây thảo, từ bên cạnh một viên trên cây nhảy xuống, nếp miệng cười. Phương trượng rốt cuộc mở mắt, hắn nhìn Ngũ Hoàng Văn liếc mắt một cái, lắc đầu bật cười, ngồi cũng thiền, hành cũng thiền, nhất hoa nhất thế giới. Nhất Diệp Nhất Như Lai, like. hành, ngài đừng cùng ta niệm cái này. Đau đầu, ngũ hoàng văn lập tức ngẩng khai, phương Trượng chỉ là cười, không nói lời nào. Cố khê kiều này buổi sáng vừa ra khỏi cửa, liền mời ra cắt nôn tới tiên hồ trời, diêu ra một những người này vừa nghe liền biết đi theo cố khê phía sau nhi có hảo ngoạn, vì thế một tức cũng không rời. Ngụy Thần Hi vừa nghe coi chơi, liền cũng theo ra tới. Nhị trưởng lão cùng mộ dung phi diệp tự nhiên cũng sẽ không rơi xuống. Không nghĩ tới lần này, liền hai vị đại sư đều theo ra tới, một vị là vị này phương trượng đại sư, một vị khác đó là buổi sáng cùng cố khê kiều hàn huyên một hồi đạo cô. Đạo cô còn lại là đứng ở thủy biên, nhìn mênh mang một mảnh tiên hồ, sau đó nhặt chút đá, trên mặt đất buồng nịch. Nhưng nghiên cứu ra chút cái gì? Phương trượng đi đến đạo cô bên người, như cũ nhéo Phật Châu không thu hoạch được gì, vẫn là không bằng bách lý ra những người đó, cũng không biết bách lý tộc trưởng nghiên cứu ra tới nhóm. Sự tình quan chúng ta một mạch sinh tử tồn vong, không phải một chốc một lát là có thể giải quyết đạo cô than một tiếng, sau đó nhìn phương trượng trong tay Phật Châu, này Phật Châu ngươi nhưng thật ra thích. Bên trong có Phật lực phương trượng nhéo Phật Châu, cố tiểu thư này vừa ra tay chính là bất phàm tuy là ta tưởng cự tuyệt cũng không dũng khí cự tuyệt. Đựng Phật lực bảo vật, Là sở hữu Phật gia con cháu tha thiết ước mơ. Nàng không phải người thường. Đạo cô thấp giọng nói, kia phiên giải thích còn có phong cách hành sự, thấy thế nào đều không giống như là tuổi này người có thể làm được. Sắc thật không đơn giản, cái này trận pháp ngươi đảo có thể cho nàng vừa thấy. Phương trượng nhìn hạ thản nhiên ngốc tại một bên mộ dung phi diệp cùng mạch ly đắng người. Từ trước đến nay tỷ thế không ra khỏi cửa ra cắt ngôn đều bị nàng một ngữ mời ra tới. Có thể làm những thiên chi tiêu tử này đều là như thế tin phục, nàng có thể đơn giản đến chỗ nào đi. Còn có trận pháp, lúc trước ở cổ võ giới bên cạnh chỗ những cái đó sân động, bách Lý Bân cái này trận pháp kỳ tài đều là tán thưởng không thôi. Đại sư đều nói bắt người tay ngắn, ngươi mới vừa cầm ta, liền ở sau lưng nói người, há là đệ tử Phật môn việc làm? Nói chuyện chính là một cái nằm dưới tảng cây ghế mây thượng nữ tử, trên mặt cái một quyển pha thư. Che khuất một trường dung nhan, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây gian khe hở chiếu vào nàng trắng non ngón tay gian, nổi lên một đạo lanh mang. Chỉ là trắng non mảnh dài băng sắc thủ chỉ, liền có thể nhường đường quá du khách xem đến phát ngốc. Cũng không phải, lão nạp mỗi một câu đều là phát ra từ phế phủ. Lão phương trượng đứng dậy, chiều cố khê kiểu bên kia xem qua đi, cố tiểu thư cũng tỉnh, không bằng nhìn xem này trận pháp. Cố khê kiều bắt lấy trên mặt thư. Lộ ra một trương thanh nhã tinh tế mặt, không có hứng thú Ngày ra di động xem chúc nguyên đối nàng đưa cho hắn lễ vật rốt cuộc vừa lòng không Đạo cô kinh ngạc mà nhìn mắt cô khê tiểu Trước mắt cái này phong thanh vân đạm nữ sinh cùng nàng tại đây phía trước gặp được phản phất là hai người Đêm qua nàng bá đạo, lênh khốc, tà tứ, làm mọi người trong lòng phát run, không dám trêu chọc. Nhưng mà hôm nay nàng ôn hòa tự nhiên, trên mặt treo như có như không cười Này chi gian chuyển biến thật sự là quá lớn. Từ từ, đại sư cố khê kiều bào dậy, nàng nhìn phương trượng đại sư, đống nhiên nói, ta giúp ngươi nhìn xem trận pháp, ngươi muốn hay không niệm niệm vãng sinh chú. Tuy là phương trượng đại sư trong khoảng thời gian ngắn cũng là dở khóc dở cười, này vãng sinh chú chỗ nào là nói niệm là có thể niệm. Đạo cô cũng là đứng dậy, cười nói, cố tiểu thư, làm lao hòa thượng không có việc gì niệm vãng sinh chú. Này cũng liền ngươi ngươi có khả năng đến ra tới. Phương trượng là hiện giờ hoa quốc Phật hiệu nhất cao thâm đại sư, một thân Phật lực cực kỳ kìm quang lập lòe, thủ đoạn cũng mau đến thông thiên nông nỗi, liền tính là cổ võ giới cao tầng nhân sĩ, nhìn thấy hắn cũng đến cung cung kinh kính, cố khê kiểu thế nhưng làm hắn niệm vãng sinh chú. Vãng sinh chú tùy tiện một người đều có thể niệm, nhưng là phương trượng đại sư một niệm thời điểm Phật lực liền sẽ theo vãng sinh chú khuyết tán sẽ làm hắn bản thân thực lực bị hao tổn. Cho nên, nếu không phải cần thiết, hắn là sẽ không dễ dàng niệm vãng sinh chú. Đại sư tu hành nhiều năm như vậy, nhưng là còn không có tu đến tam minh sáu thông cố khê kiểu từ trong túi móc ra một quyển pha thư, tu đến sáu loại thần thông, tất trước tu tâm, đương tu đến thành thơi trong vắt thanh chết khi, là có thể tâm không chỗ nào. Phương trượng tự cố khê kiểu cầm kia quyển sách ra tới qua đi, liền không còn có từ trên tay nàng thư rời đi quá mù quang, nhìn chằm chằm vào cố khê tiểu quyển sách trên tay, trong miệng nói: vãng sinh chú, ta lập tức liền có thể niệm. nói xong hắn liền ngồi xếp bằng ngồi ở dưới gốc cây, bắt đầu bế sáu cảm, niệm nổi lên vãng sinh chú, nhất xuyên xuyên kim sắc tự phù từ hắn trong miệng ra tới. ai cũng không có nhìn đến, này xuyên tự phù ở không trung phiêu trong chốc lát lúc sau, nhỏ giọng vô tức mà phiêu vào trong hồ. đạo cô. Ngươi cốt khí đâu? Bất quá nàng như suy tư gì mà nhìn cố khê kiều, ánh mắt lại hòa hướng nàng quyển sách trên tay, càng thêm cảm thấy người này bất phàm. Cố khê kiều chỉ là chiều đạo cô cười cười, sau đó xoay người xuống dưới, đem đạo cô đùa nghịch quân cờ di động mấy viên, liền lại về tới ghế mây thượng. Đạo cô đem ánh mắt chuyển qua đá thượng, vốn là không chút để ý, nhưng là đột nhiên ngơ ngẩn, giờ khác này cũng bất chấp cái gì, lập tức móc ra máy truyền tin. Chi Gian Jun dậy đã phát một cái tin tức qua đi. Nhìn cố khê kiều nằm ở ghế mây thượng, tựa hồ hứng thú thiếu thiếu, lại muốn tiếp tục đem thư cái ở trên mặt. Ngũ Hoàng Văn vội hụt ra trong miệng thảo, ai nhị kiều, ngươi từ từ nói, ngươi đề nghị tới chơi, như thế nào gần nhất liền nằm ở chỗ này ngủ. Ta vui. Cố khê kiều đem thư ở trong tay xoay một chút, Ngũ Hoàng Văn nhân cơ hội liếc mắt một cái, là nhất xuyến xuyến vặn vặn vẻ khúc văn tự. Nhị kiều thứ này. Khi nào cùng Giang Đại gia giống nhau, đều thích loại này vặn vẹo khúc người xem đau đầu thư. Ngũ Hoàng Văn phiên phiên di động, không phiên đến cái gì hảo ngoạn, liền tiến đến cô Khê Kiều trước mặt, này tiên hồ rốt cuộc có chỗ nào không thích hợp. Hắn biết, cô Khê Kiều sẽ không đột phát kỳ tưởng đến nơi đây tới. Ngươi đỉnh đầu khu vực này, là hàng không vùng cấm cô Khê Kiều chiều Ngũ Hoàng Văn cười tủm tỉm mà nói, còn có, này hồ nói là hồ, còn không bằng nói là, thi mà biết thi mà là địa phương nào sao? chính là gửi thi thể địa phương. Dựa. Thi mà. Ngũ Hoàng Văn lại lần nữa xoay người nhìn sâu không thấy đáy hồ nước. Lúc trước còn cảm thấy không thành vấn đề, như thế nào bị cố khê kiều vừa nói lúc sau, nhìn hồ, thấy thế nào như thế nào cảm thấy âm trầm trầm. Được rồi, lừa gạt ngươi. Cố khê kiều đứng dậy, đem thư nhét vào túi, sau đó đôi tay cắm ở trong túi, chiều bên kia đi đến. Nơi đó, Gia Cát Nôn đang ở cùng một cái lão nhân chơi cờ. Một đám người đang ở vây xem. Tiểu tử, ngươi này cờ nghệ, hành một bước tưởng trăm bước, ta tự thấy không bằng. kia lão nhân nhìn trước mặt tử cục, xua xua tay, thua tâm phục khẩu phục, hắn nguyên là hoa quốc nổi danh kỳ thủ, không nghĩ tới lần này đi ra ngoài thế nhưng sẽ gặp được hành cờ như thế kín đáo tiểu tử. Hắn nhìn Gia Cát Nôn liếc mắt một cái, sau đó lại xem một cái càng xem càng cảm thấy vui mừng. Lớn lên xoay khí, làm người chẳng ổn, cơ nghệ cũng cao, từ cơ phẩm xem nhân phẩm, không biết hắn có hay không bạn gái. vừa lúc nhà mình còn có cái cháu gái, hắn đang muốn mở miệng do hỏi khi, lại thấy kia tiểu tử ngẩng đầu, cười hỏi một câu, cố tiểu thư, này cục nhưng có giải. Tự nhiên cố khê kiều nhìn thoáng qua ván cờ, sau đó lại nhìn mắt lão nhân, có không làm ta thử một lần. Lão nhân lập tức đứng dậy, Vị cô nương này, này cục thực sự có giải. Cố khê kiều không có trả lời, chỉ là nhéo lên một cái hát tử, hạ ở hổ khẩu chỗ, nàng như vậy một chút, làm lao nhân không có phản ứng lại đây, người chung quanh cũng không có phản ứng lại đây, quân cờ rừng ở này, này không phải chính mình tìm chết sao. gia cát nôn không nói gì, hắn nhìn cố khê kiểu hạ kia viên cờ, suy tư trong chốc lát lúc sau, đống nhiên cười, ta này bày nửa ngày cục, đều giáo ngươi này một bước làm hỏng. Chỉ là ván cờ dễ phá, tử cục khó phá. Cố Khê Kiều chỉ là nhìn này cục cờ, cười mà không nói, tử cục. Kia cũng phải nhìn ở ai trong tay. Lão nhân cùng vây xem người nhìn này ván cờ sau một lúc lâu, cuối cùng vỗ tay mà cười, kinh hỉ liên tục, "Rượu, rượu a." Chờ hắn một hồi thần, lại tìm ra các ngôn cùng Cố Khê Kiều, phát hiện hai người bọn họ đã đi xa. "Cố tiểu thư, đại trưởng lão phát lại đây tin tức nói, Em mở thực lực quốc gia lực giới bên kia phái người tặng ngươi một đám lễ trọng, bị hắn đưa đi răng ra. Diêu ra một rốt cuộc đi bộ xong rồi quanh thân, sau đó cấp Cố Khê tiểu mang về tới như vậy một tin tức. Em mở quốc. Cố Khê tiểu dừng lại bước, hơi hơi nhếch mắt, rất có như vậy một meo meo tiếng uối, nhưng thật ra ngoan. Này còn không phải sợ bị ngươi hố. Đứng ở một bên ngũ hoàng văn sâu kín mà ra tiếng, hiện tại Cố Khê tiểu thanh danh này Toàn bộ thế lực giới đều bị chuyển khắp, hiện giờ là mỗi người cảm thấy bất an, sợ một cái không cao hứng, đã bị nàng chơi hư, ngẫm lại những người đó, hắn kỳ thật cũng là man đau lòng. Nga không, là vui vẻ không phải đau lòng. Bất quá em mờ quốc, ta kỳ thật vẫn là nghĩ có thể đi chơi một chút. Chơi cái gì chơi cố khê kiểu đá hắn một chân, bên này chuyện này đều còn không có giải quyết xong, chờ xong rồi, các ngươi một đám cho ta thăng cấp đi. Bọn họ như vậy điểm thực lực, nàng thật sự man lo lắng. Bất quá em mờ quốc, cũng không phải liền vô pháp như chơi, cố khê kiểu thở dài một hơi. Này ta đương nhiên biết ngũ hoàng văn lánh tránh, cuối cùng vẫn là không tránh đi, bị đá tới rồi, hôm nay như vậy bình tĩnh một ngày, ta thật là có điểm không thói quen. Đợi lát nữa ngươi thành thói quen cố khê kiểu con cong khỏe môi, nàng xoay người nhìn bình tĩnh mặt hồ, thủy quang liệm diễm đấy mắt dạng nổi lên một đạo ba quang. Bất quá ai nói đây là một mầm tử kỳ, tới rồi ta trong tay, chết cũng đến cho ta biến thành sống. Ngũ Hoàng Văn, vừa thấy thứ này lại bắt đầu hấu người. Bất quá, hảo trờ mong a. Cố khê kiểu không có nói nữa, tìm cây dựa thượng, mở ra di động, trúc nguyên tin tức quả nhiên đã phát lại đây. Trúc nguyên, ta cảm thấy, ngươi có phải hay không đối ta có ý kiến? Một cấu ngàn năm, à không, ta đó là đối với các ngươi tràn ngập hy vọng. Trúc Nguyên, người hy vọng chính là đưa ta một khối mất đi tức giận thi thể. Cố khê kiều nhàn nhạt mà ở trên di động đánh tự. Một cấu ngàn năm, yên tâm, người vẫn là sống, nàng bên trái trong túi có một cái hộp, hộp có một cái màu trắng đang ăn dược, ăn xong nàng liền sống. Trong khoảng thời gian này, các ngươi liền chủ nghiên cứu ý trong cơ thể có sát khí người. Đang ở kinh thành Trúc Nguyên lặp lại nhìn cố khê kiều này tin tức, lại nhìn hạ đang nằm ở trên giường Hoàng Phủ Toàn. Không khỏi tắp lưới, chọc ai không tốt, ngươi muốn đi chọc cố khê kiểu, còn đem nàng đắc tội lợi hại như vậy. Ai, Trúc Tiên sinh phụ trách vận chuyển hoàng phủ toàn trở về hòa bình tiểu đội một viên nhìn đến Trúc Nguyên bộ dáng này không khỏi mở miệng, ngại nhưng đừng đồng tình người này, nàng cái kia dưới nền đất phòng thí nghiệm, liền trẻ sơ sinh đều không dung tha. Ta biết, Trúc Nguyên tìm được rồi cố khê kiểu nhét ở hoàng phủ toàn trong túi kia hộp dược, bên trong còn phụ có một trường bản thuyết minh, Trúc Nguyên biết. Cố khê tiểu người này đặc biệt lười, giống nhau nếu không phải đắc tội nàng quá độc ác, nàng căn bản là sẽ không nghĩ ra như vậy phiền toái nhất chiêu. Mở ra vừa thấy đó là cốt khí hiểu thấu chữ viết, trúc nguyên trước đem tự chỉnh thể nhìn một lần, dù sao đời này hắn là viết không được như vậy đẹp tự, lúc này mới nhìn về phía nội dung. Nay vừa thấy, hắn là thật lâu đều không phục hồi tinh thần lại, sau một lúc lâu, nghiến răng nghiến lợi mà đã phát một cái tin nhắn. Trúc Nguyên. Làm ngươi hồi phòng thí nghiệm tạo phúc nhân loại ngươi liền chơi mất tích. Lộng này đó tiểu ngoạn ý nhi nhưng thật ra lành nghề. Ngươi này viên dược là hoa bao lâu thời gian. Ngươi quả thực lãng phí. Vì như vậy tên cặn bã. Hắn dùng vô số dấu chấm than tới tỏ vẻ chính mình lúc này lúc này tình cảm. Thứ này không mắng không được. Mỗi ngày liền mỗi cái đứng đắn sự. Cố khê kiều bình tĩnh vô cùng. Dây trở về qua đi. Cũng đúng vậy. Ta hoa một giờ mới nghiên cứu ra tới. Trúc Nguyên, hắn liền như vậy bị cố khê kiểu một câu cấp đả kích đến thương tích đời mình, sống không còn gì luyên tiếp. Vì tên cặn bã, lãng phí thời gian dài như vậy nghiên cứu như vậy một viên dược, cần thiết sao? Trúc Nguyên cầm di động, đồng nhiên lại cảm thấy ấn nàng mạch não sẽ không đơn giản như vậy. Hắn đứng ở tại chỗ, nhìn hoàng phủ toàn biến thành màu đen thân thể, cuối cùng trong đầu Linh quang chợt lóe, còn không có tiếp tục tưởng, di động lại là một năm ánh sáng. Đây là Cố Khê Kiều phát lại đây một phong điều kiện. Hắn nhanh chóng nhìn thoáng qua, thần sắc thay đổi lại biến, cuối cùng biến thành chấn động, lập tức gọi điện thoại cấp tưởng giáo thụ, còn có phòng thí nghiệm bên trong người, một bên lẩm bẩm tự nói, làm người thường hoàn toàn trị liệu sát khí, Cố Khê Kiều vẫn là ngươi đủ lợi hại. Cố Khê Kiều như cũ rửa vào thụ biên, lại chơi một ván trò chơi, sau đó từ trong túi lấy ra một cái ống trúc. Bên người nàng cách đó không xa, một cái Nam Hải ngơ ngác mà nhìn nàng, tỷ tỷ, vì cái gì ngươi túi có thể trang nhiều như vậy đồ vật? Cố khê tiểu, ta túi, nó không bình thường. Ngã, Nam Hải gật đầu, vẻ mặt hiểu biết bộ dáng, không bình thường a? Cố khê tiểu, hiện tại ta cảm thấy ngươi càng không bình thường. Nàng nhấp môi, nhìn mắt Nam Hải, sau đó duỗi tay, từ trong túi móc ra một trừng giấy, xếp thành một cái ngàn hạt giấy bộ dáng, đưa cho kia Hải tử cầm, đưa cho ngươi. Nam Hải nhìn trong tay sinh động như thật ngàn hạt giấy, kinh ngạc cảm thán một chút, sau đó ngẩng đầu, lại phát hiện vừa mới còn tại bên người vị kia tỷ tỷ đã rời đi. "Tiểu thiếu gia, ngươi như thế nào còn ở chỗ này? Đi mau." Một vị trung niên nhân vội vàng tới rồi, lôi đi Nam Hải. Nam Hải bị mang đi thời điểm không khỏi đem ngàn hạt giấy nhét vào túi, sau đó thỉnh thoảng lại quay đầu lại coi trường khê tiểu rời đi phương hướng. Cố khê kiều liền như vậy rời đi, không phải nói rời đi, liền cùng hư không tiêu thất giống nhau, bởi vì không ngừng cái này Nam Hải liền riêu ra một đám người cũng tìm không thấy nàng ở đâu, mọi người vây ở một chỗ, vốn là đang thương lượng cố khê kiều thứ này lại đi đâu vậy, lúc này lại thấy một cái người máy chậm rãi đi tới, ăn mặc màu sắc rực rỡ xem y tiề, trên vai còn dừng lại một con lửa đỏ chim chóc lông chim cực kỳ xinh đẹp, một đường đi tới cùng người qua đường chào hỏi. Mấy cái tiểu hài tử một đường vây quanh nó chuyển, rêu ra một khỏe miệng run rẩy một chút, kỳ kỳ. Này hai hóa không phải bị cố khê tiểu lưu tại ngụy gia chấn trạch sao. Động đất kỳ kỳ đi đến đoàn người bên người, gần nhất liền đối với Mạch Ly nói, nơi này yếu địa chấn. Mạch Ly, bất quá ngươi ngôn linh thuật không sao tích kỳ kỳ thở dài, từ trước ngực móc ra một màu đen đàn guitar, ngồi vào bên hồ bắt đầu tùy ý bắt hai hạ, vẫn là không thể trông cậy vào ngươi. Hì hì nhìn mấy người liếc mắt một cái, lại ngẩng đầu nhìn xem thiên, sau đó vô vô cánh bay đi. Đối với đột nhiên đã đến hì hì cùng kỳ kỳ, riêu gia mục những người này càng thêm không hiểu cố khê tiểu muốn làm gì. Màn đêm dần dần tiến đến, liền ở riêu gia mục cảm thấy hôm nay khả năng nhìn không tới diễn thời điểm. Đại điệu đông nhiên chấn động vài cái, bên cạnh trên núi có núi đá rơi xuống, bất quá còn hảo không có thương tổn đến người, nhưng là cứ việc là như thế này đám người vẫn là hoảng loạn. Đại gia xin đừng hoảng loạn, thỉnh đi theo quân đội ấn trật tự rút lui. chuyên gia đoán trước vùng này sẽ có động đất. Lúc này, một đám quân đội đống nhiên xuất hiện, quân dụng xe tải, phi cơ trực thăng, ầm ầm ầm rung động. Hoảng loạn đám người bị loa trầm ổn thanh âm dần dần trơn an, có trật tự mà rời đi nơi này. Ngũ Hoàng Văn nhìn không trung bay qua phi cơ trực thăng, bọn họ đều vòng qua thiên hồ mặt hồ. Lần này. Hắn nhớ tới buổi sáng cô khê kiều nói với hắn về tiên hồ truyền thuyết, không biết vì cái gì, trong lòng có điểm bất an. Đám người rút lui thực mau, riêu ra một đám người chạm thành một loạt, nhìn đột nhiên mà tới quân đội, nói là không có dự mưu bọn họ đều không tin, vừa mới trớn, này đó quân đội liền tới rồi. Hôm nay, hắc đến không bình thường A. Phương trượng rốt cuộc niệm xong vãng sinh chú, hắn đứng lên, nhìn đã dần dần biến thành đen không trùng, lẩm bẩm nói. Trong tay Phật Châu còn ở nhanh chóng chuyển, kim sắc Phật lực ở lưu chuyển. Phản phất làm muốn nghiệm chứng phương trượm nói, lúc này, hạ cám không trung đống nhiên phá khai rồi một lỗ hổng Một đạo bạch quang từ kia đến khẩu tử bắn ra, rêu ra một những người này đều bị đạo bạch quang này đâm vào mị mắt. Xoát xoát xoát. Trong đạo nhân ảnh từ kia vết cắt trung bay ra tới, mỗi một cái đều có thực chất bóng người, này không phải phía trước những cái đó hư ảo có sát khí ngưng tụ thành hình người. Mà là cả người tản ra sát khí cường đại hơi thở người. Này, đây là thế lực giới truy nã bảng thượng tên quân đồ. Phương trượng nắm Phật Châu tay run lên, đại kinh thất sắc, trăm tên tên quân đồ còn chưa tính, nhưng là một đám thực lực phản phất tiến hành rồi bạo trướng, đều là cực kỳ người tiên. Như thế nào sẽ, bọn họ như thế nào sẽ trở nên như vậy cường? Trận pháp đạo cô nhìn không trùng, hao phí mấy chục năm, diệt thiên trận pháp, trận này vừa ra. Toàn bộ Minh Châu Vĩnh vô thiên nhật, trong thành xương khô vô số. Khó trách, khó trách một đường đi tới, vô số cỏ cây đều đã khô héo. Phương trượng cùng đạo cô đều là tâm tính cực kỳ trầm ổn người, nhưng là nhìn đến cái này trường hợp thời điểm, trong lòng hoàng hốt, chỉ là này một trăm gần là hơi thở là có thể siêu việt hậu thiên cao thủ liền cũng đủ nghiền áp cổ vọ giới, trên đời này có ai có thể chán. Mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng riêu ra một thanh âm trầm ổn hữu lực, Thì hì ngươi bảo vệ tốt ra các tiên sinh, ta thông chi hòa bình tiểu đội. Diêu thiếu. Diêu gia một nói mới vừa nói xong, một đám người phá không mà đến, một đám rơi xuống diêu gia một phía sau. Cố tiểu thư làm ta chờ buổi tối 7 giờ thời gian chạy tới. Dẫn đầu một người quát lớn, may mắn không làm lục mệnh. Nhiều người như vậy, cũng đủ chúng ta 100 lão gia hỏa tất cả đều đột phá đại thành cảnh giới. Hư đứng ở giữa không trung một trăm cao thủ nhìn phía dưới này nhóm người, âm lên cười, bọn họ một câu cũng không nói nhiều, một cái màu đen kỳ cờ từ bọn họ trung gian chậm rãi dâng lên. sinh hồn cờ, trăm vạn sinh hồn luyện chế. Trung quanh lâm vào hư không hấp động, nhưng cắn nuốt thiên địa vặn vật. Đại gia mau tránh ra. Đây là xích hồn cờ. Bị nó cắn nuốt vinh không được siêu sinh. Phương trượng nhanh chóng về phía sau lui một bước, sắc mặt biến đổi. Trọng lực thuận. Ngũ Hoàng Văn trực tiếp đón nhận đi, cái kia dưa không chung xích hồn cờ đột nhiên run lên, sau đó nhanh chóng giảm xuống. Diêu ra một nháy mắt xuất hiện trên mặt hồ thượng, bên người một cổ gió xoáy tiệm khởi, trực tiếp nghiền nát rơi xuống xích hồn cờ chung quanh hát động. Mộ dung phi diệp trên người năm màu huyền lực bay thẳng đến xích hồn cờ vang đi. Kết trận, dư lại 100 người hòa bình tiểu đội, này quát một tiếng, nháy mắt biến thành 10 cái phân đội, cựu thiên bắt quái, xinh xôi không thôi. Này một trăm người bất quá khinh thân cảnh giới, kết thành trận sau, sở phát ra hơi thở một chút cũng không thể so hậu thiên cao thủ nhược, thậm chí, đã siêu việt đại thành cảnh giới sở phát ra hơi thở. ầm vang! Hai bên một đôi thượng, bạo phá tiếng vang lên, quan trọng nhất chính là hòa bình tiểu đội thế nhưng không có rơi vào hạ phong. Một màn này cũng bất quá mấy chục giây, lại làm phương trượng đại sư cùng đạo cô chấn động đến trợn mắt há hốc mồm, cố khê tiểu là quái vật liền tính như thế nào bên người nàng đi theo cũng một đám như vậy biến thái những cái đó chính là một trăm gần đại thành cảnh giới nhân vật có thể cùng toàn bộ thế lực giới chống lại các ngươi cố tiểu thư đã chết ở đáy hồ trở thành này xích hồn cờ chung một phân tử không cần lại hấp hối dây rùa trăm tiên đại thành cảnh giới cao thủ tứ tán mà khai diệt thiên trận khai bọn họ đứng ở giữa không chung thưởng thức những người này hoảng sợ biểu tình cố khê tiểu đã chết ở đáy hồ những người này Đã không đủ sợ hãi, chính là bọn họ trong tay ngoan vợ, nguyên tưởng rằng lần này hành động sẽ có điểm khó khăn, không nghĩ tới kết quả là lại là như thế đơn giản, cũng không biết kia hai người liền như thế nào ngã xuống. Nay trăm người cười nhạo một tiếng, sau đó nhanh chóng khải trận. Đen nhánh không chung, vô số thiên hỏa hỗn loạn sát khí từ trên trời giáng xuống. Mỗi một mảnh thiên hỏa, đều làm nhân tâm đế phát run, rêu ra một nhìn từ trên trời giáng xuống thiên hỏa. Trầm rãi đình chỉ trong tay công kích, hôm nay hỏa vô hình vô hồn, sở hữu công kích, không có hiệu quả. Tất cả đều không có hiệu quả. Không. Phương trượng đại sư, ngừng đầu, hoảng sợ mà nói, tại đây đồng thời, trên người kìm quang đại tác. Nay trận pháp vừa ra, toàn thành người thường toàn vòng, ứng một câu, xương khô vô số. Hòa bình tiểu đội như thế nào sẽ nhận thua? Bọn họ đều đình chỉ công kích, một đám đều kết thành phòng ngự kết giới. Này trong thành, có mấy trăm vạn người thường. Đạo cô nhìn trong tay máy truyền tin. Cũng may, trận pháp phương pháp giải quyết đã chuyển cho môn trung tử đệ. Lúc này chết, cũng đã không có nhiều ít tiên đuối. Nàng cầm lấy trong tay phất trần. Trên mặt treo an cùng cười. Nàng trước niệm một lần đạo hào. Diêu thí chủ, ta cùng đại sư tạm thời có thể ngăn cản một phen. Các ngươi chạy được thì chạy đi. Cố tiểu thư hiện tại sinh tử không biết. Cổ võ giới một mạch, còn phải dựa các ngươi. Hạo kiếp. Rốt cuộc tiến đến, Diêu gia một ngẩng đầu nhìn rất xuống xuống dưới thiên hỏa, thần sắc kiên định như thiết, chết cũng muốn trở cố tiểu thư ra tới. Hoa binh tiểu đội người sẽ không tin tưởng cố khê tiểu liền như vậy đã chết, chúng sinh toàn diệt. Trong tiên đại thành cảnh giới cao thủ trên người bộc phát ra một đạo cường quang, cười lạnh một tiếng, các ngươi một cái đều trốn không thoát, vẫn là các ngươi trước diệt đi. Một đạo dẻo rất thanh âm tự này phương không gian vang lên, ầm vang toàn bộ tiên hồ mặt hồ hình thành một đạo thật lớn lốc xoáy, lốc xoáy chung một mảnh kim quang lập lòe cự long bay lên trời, trực tiếp đem giữa không trung xích hồn cỡ cuốn vào bụng. Tại đây đồng thời, một đạo thiển sắc bóng người, từng bước một, phảng phất mỗi một bước đều đạp ở bậc thang, nhưng rõ ràng nàng dưới lòng bàn chân chống không một vật, nàng chậm rãi từ lốc xoáy chung đi ra, trong tay thưởng thức một đạo tia chớp ngưng tụ mà thành cầu, mặt tại đây ánh sáng tím hạ, minh minh diệt diệt. Diêu ra một đám người nhìn này đạo nhân ảnh, bộc phát ra một đạo kinh hô, răng xuống thiên hỏa thế nhưng bị bọn họ phản hồi 20 mét. Cô khê kiều nhìn kia trăm người, nhẹ nhàng cười, còn nhớ rõ ta lần trước lời nói sao. Các ngươi tới một cái, ta sát một cái. Hoan nền đi vào ta, hố sát trận. Trước 541-017 trở về. Như thế nào sẽ, ngươi không phải đã chết sao? Trăm người nhìn trầm dại ra tới cô khê kiều, hoảng sợ mà ra tiếng. Sắc mặt đều là biến đổi, quả nhiên, vẫn là không thể xem thường nàng. Khó trách bọn họ tới phía trước bị nhất biến biến cảnh cáo. Trăm người nhìn mắt cô khê kiều, sau đó cho nhau lướt nhau, bọn họ không thể phủ nhận nàng lợi hại, nhưng là, diệt thiên trợ, cũng không phải nói chơi. Bọn họ toàn thân lực lượng bạo khởi, trăm người liền thành một đường, trực tiếp công hướng cô khê kiều, bọn họ trăm người công kích thêm thành, liền tính là siêu việt đại thành cảnh giới người cũng muốn bị nghiền thành thịt vụn. Chính là, cố khê kiểu là ăn chay sao? Nàng nếu nói là hố sát, vậy nhất định là hố sát. Cố tiểu thương, ngài cẩn thận. Phương trượng cùng đạo cô nhịn không được ra tiếng. So sánh bọn họ, hoa bình tiểu đội người lại là gợn sóng bất kinh mà ngăn cản diện thiên trận. Cố khê kiểu ở đối chiến trăm người, bọn họ đoàn người tự nhiên muốn giải quyết nàng nỗi lo về sau. Bọn họ không phải đối cố khê tiểu tràn ngập tin tưởng, mà là cảm thấy, nàng chính là... Không gì làm không được. Nhìn xem sự tích của nàng, đầu tiên là một người sáng tạo cựu thiên, đem kinh thành rào thành một đoàn lốc xoáy, lại là thay đổi y học giới cách cụ, sau đó một tay sáng tạo hòa bình tiểu đội, làm cổ võ giới như vậy nhiều thiên tài nhìn thôi đã thấy sợ. Huyên thú thu hoạch cơ. Một đường sấm đến thí luyện các 80 tầng. Nay trong đó, vô luận là kia một kiện phóng tới người bình thường trên người, đều cũng đủ làm người kia uy chấn một phương, húng chi này sở hữu sự kiện đều đặt ở cố khê tiểu một người trên người, cho nên ở hòa bình tiểu đội trong mắt nàng chính là duy nhất tín ngưỡng, không gì làm không được. Khai, cố khê tiểu trên người tím long cùng kim long cho nhau quấn quanh, một cổ cường đại năng lượng tứ tán mà khai, cùng kia trăm người lực lượng đánh sâu vào đến cùng nhau. ầm vang, một tương ba chạm, cố khê tiểu thân hình không có dao động nửa phần, mà kia trăm người lại là lùi về sau vài bước sao có thể? bọn họ trong lòng rất là khiếp sợ, cố khê kiều ở bọn họ trong mắt bất quá một cái hậu thiên cảnh giới tiểu ba nhi mà thôi, như thế nào sẽ có như vậy cường năng lượng? còn có, kia xích hồn cờ thế nhưng bị một phen đàn guitar nuốt mất. Thiên, đó là xích hồn cờ được không? trong tay bọn họ lớn nhất dựa vào, liền như vậy bị một phen đàn guitar nuốt mất. đây là ở phóng phim hoạt hình, nhưng mà. Bọn họ thực mau liền phát hiện chính mình khiếp sợ đến vẫn là sớm. Trên người nàng lôi điện chi lực lan tràn mở ra, hình thành một cái thật lớn lôi điện không gian. Dựa, đó là lôi điện không gian. Nàng nơi nào làm ra như vậy khủng bố đồ vật. Trăm người sắc mặt nháy mắt một bạch, bởi vì bọn họ khủng bố phát hiện, này lôi điện không gian, chính là nàng bản thân dung hợp mà thành. Nơi nào tới quái vật. Đến tột cùng nơi nào tới quái vật. Này đến tổt cùng vẫn là người sao? Một trăm người phát hiện chính mình sắp điên rồi, bị cố khê kiểu kích thích đến. Rõ ràng nên là bọn họ trăm người ngược nàng trường hợp, như thế nào như vậy trong nháy mắt, có điểm đảo lại. Phía dưới chống cự lại diệt thiên trận mọi người sắc mặt có điểm cổ quái, có ai gặp qua như vậy chiến tranh. Còn không có đấu võ, địch nhân đã bị đả kích đến thương tích đầy mình, liền phương trượng đại sư đều là trường lớn hai mắt, thấy được cố khê kiểu bên người vòng quanh kim quang khi càng là đôi mắt trưởng vang sinh chú ngắm lại hắn tới phía trước liền niệm chú ngữ phương trượng đại sư kinh hải không thôi thế nhưng như vậy đã sớm đào hào hố. chẳng lẽ này hết thảy đều ở nàng đoán trước bên trong hắn hít hà một hơi này cũng quá quá không thể tưởng tượng đi trăm người cắn răng bọn họ thân hình nón lên phân tán mà khai trong tay huyền khí biến ảo thành một thanh đoạn kiếm bọn họ không hề đối chiến cô khê tiểu mà là trực tiếp rơi xuống riêu ra một đám người trước mặt, hướng bọn họ huyệt thái dương đâm tới. Một tròi một, thực lực cách xa dưới, Hoa bình tiểu đội, không đường nhưng trổ Hoa bình tiểu đội tránh cũng không thể tránh, trăm người trong lòng vui vẻ, đi tìm chết đi. Trăm người trước mặt, không một thân người biên đều đống nhiên xuất hiện một đạo tố sắc bóng người, liền giống như thuấn di giống nhau, đi vào bọn họ mỗi người trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo, bọn họ còn không có phản ứng lại đây. Liền thấy nắm tay đã qua tới. Trăm cái cô khê kiều bóng người, nắm tay toàn ra, này trong nháy mắt bạo phát lực không người có thể kháng cự. Frank! Frank! Trăm người thế ngã trên đất. Trăm nói hào ảnh, đối cô khê kiều tới nói, cũng là áp lực thật lớn, nàng căn bản là phân không ra một tia lôi điện chi lực giết chết này trăm người, chỉ còn chờ thu hồi hào ảnh, phân ra lôi điện chi lực, lại cố tình ở thời điểm này, nàng trong cơ thể huyền khí kích động giống như hỏa pháp bùng nổ giống nhau ở trong kinh mạch khắp nơi kích động, áp lực lớn như vậy, thế nhưng làm nàng trực tiếp muốn thăng cấp. Nàng bất chấp mà khác, ngồi xếp bằng lập với hư không phía trên, từ hậu thiên đột phá đến đại thành, huyền lực sẽ ngưng tụ thành thực chất, sở yêu cầu thời gian rất dài, tại đây đoạn thời gian nội, cố khê kiểu không thể vận dụng tự thân năng lượng, bảo vệ tốt cố tiểu thư. Diêu ra một đám người chia làm lưỡng bang, nhất bang khống chế diệt thiên trận. Nhất bang lập tức vây tới rồi cố khê kiểu bên người. Hi hi cùng kỷ kỷ hai người cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Hi hi lập tức biến đại thân thể, đem cố khê kiểu gắn vào chính mình cánh phía dưới. Tại đây đồng thời, lông chim mặt trên hiện lên một tầng u lam ánh lửa. Hai con mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm kia bị cố khê kiểu đánh đến nửa tàn trăm người. Trăm người vốn dĩ cho rằng chính mình mệnh đem tuyệt, chính là giờ phút này, cố khê thế nhưng tại như vậy quan trọng thời điểm thăng cấp. Nàng thăng cấp. Thế nhưng thăng cấp, trăm người ngửa mặt lên trời cười to, lúc này không giết nàng càng đại khi nào. Nàng hiện tại mới hậu thiên cũng đã như vậy biến thái, không thể làm nàng trưởng thành đi xuống. Một trăm người đều đột phá tự thân cực hạn, một đám đều lấy ra mạnh nhất pháp bảo, quanh sát cô khê kiểu, khí thế so với vừa mới, không biết cường nhiều ít lần. Ngay từ đầu, chính bọn họ đều tích mệnh, cho nên đều có điều giữ lại, nhưng là hiện tại, ở biết chính mình lại có đường sống thời điểm ai không đem hết toàn lực chỉ cần giết cố khê tiểu bọn họ là có thể hoặc là trở về bằng không chính là bọn họ chết hiện tại đã là không chết không ngừng trường hợp cố khê tiểu bất tử chờ nàng thăng cấp thành công bọn họ liền một cái cũng chạy không được nàng bất tử chính là bọn họ hồn phi phách tán một trăm đại thành cảnh giới người hòa bình tiểu đội trăm người đối thượng bọn họ khả năng có khả năng đối thượng nhưng là Bọn họ hiện tại muốn phân tâm diệt thiên trận Muốn phân tâm cô khê kiểu an nguy Còn muốn ngăn cản bọn họ công kích Tắm máu chiến đấu hang hái Một thanh trăm người huyền khí biến ảo Mà thành trường kiếm bay thẳng đến hì hì Phương hướng đánh xuống tới Không gian ở một chút rách nát Hì hì diêu gia một quay đầu Hoảng sợ mà ra tiếng Hỗn đảng Ngũ Hoàng Văn leo một phen trên mặt máu tươi Hai con mắt đã đỏ lên Nhuộm dần huyết sắc Các ngươi mơ tưởng Hì hì thân hình không ngừng mà biến đại, nó thân thể càng lớn, nó sở phát huy năng lượng chính là càng cường, trong miệng U Lam sắc nghiệp hỏa không muốn sống hướng ra phun. Hì hì kỳ kỳ sắc mặt biến đổi, ngươi như vậy đi xuống sẽ chết. Hì hì nếu thừa nhận không được nó bản thân sở có được năng lượng, liền sẽ phá thể mà chết, hôi phi yên diệt, kỳ kỳ đối với chu tức công pháp lại rõ ràng bất quá. Tự nhiên biết hì hì đây là lấy mệnh ở đua. Hi hi mặc kệ không hỏi. Thân thể như cũ ở bành trướng, hậu quả là cái gì nó biết, nhưng là nó lại một chút đều không sợ hãi, thượng một lần không có đi cùng cố khê kiểu vào động, nó cũng đã thực tự trách, lúc này đây, như thế nào có thể thiếu nó hì hì tồn tại, giang đại nhân không ở, ta nhất định phải hộ hảo kiểu mỹ nhân. Nó này một cái mệnh, bản thân chính là nhặt về tới, sắc khí trung sinh tồn, nếu không phải cố khê kiểu đem nó cứu ra, hiện giờ. Nó chỉ sợ cũng là không có tư tưởng trung đổ thán sinh linh một viên. Nó không nghĩ đối thế giới này nhiều quá bình phán. Nhưng là cố mỹ nhân, ha ha, kỳ kỳ, giang đại gia, ngũ hoàng văn, tiêu vân, hoa hữu lâm. Nơi này mỗi người ở nó chi nhớ đều là như thế tươi sống, nó như thế nào có thể trơ mắt nhìn cố khê kiểu chết. Người sợ chết sao? Diêu gia mục đống nhiên quay đầu nhìn về phía ngũ hoàng văn. Ngũ Hoàng Văn lại biết hắn muốn nói gì, không có trả lời, chỉ là một bước tiến lên, che ở hì hì trước mặt, trong cơ thể năng lượng điên cuồng mà xoay tròn. Hắn ở dùng hành động tới biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Chết, ai không sợ. Nhưng là, chờ chân chính tới rồi loại này thời khác, bọn họ thế nhưng cảm thấy, chết, cũng không trong tưởng tượng như vậy khủng bố. Diêu ra một cười một chút, đứng ở ngũ Hoàng Văn bên người, một đoàn lốc xoáy từ đỉnh đầu rót vào. Hòa bình tiểu đội mỗi người đều giống như hai người kia giống nhau, che ở hì hì trước mặt, bùng nổ chính mình năng lượng, dùng thân thể làm thuẫn, vì cố khê kiểu tranh thủ thời gian. Ta vốn dĩ chính là địa phương một cái lưu manh, người trong nhà đều không nhận ta, nếu không phải bị tuyển vào hòa bình tiểu đội, ta đến bây giờ còn không biết ở đâu lưu lạc, có thể tiến hòa bình tiểu đội, sáng lập như thế kỳ tích, này mấy tháng, sống được so với ta cả đời đều xuất sắc, chết cũng không tiếc. Nếu không phải cố tiểu thư, ta đã sớm bị người đánh chết, lúc này đây, ta rốt cuộc có dùng võ nơi. Những người này tâm cứng rắn như thiết, như thế đại thế công lay động không được bọn họ nửa phần. Mộ dung phi diệp cùng mạch ly vốn là bảo vệ gia các ngôn, nhưng là lúc này mộ dung phi diệp lại quản không được nhiều như vậy, không màng mạch ly ngăn trở, trực tiếp rời đi nơi này, vọt tới cô khê tiểu phía trước. Trăm người cười lạnh một tiếng, kia một thanh thật lớn kiếm, ẩn chứa sát khí. Thiên địa chi gian năng lượng, không gian một chút nghiến nát. Cái thứ nhất là trân thịt, là Hòa Bình tiểu đội một viên, hắn trên mặt không có nửa phần dao động, thậm chí còn mang theo ý cười. Mặt khác 50 cái đứng vững diệt thiên trận Hòa Bình tiểu đội các hàm chứa nước mắt, gắt gao nhìn chằm chằm này 100 người tới, đưa bọn họ khuôn mặt khắc ở trong cốt đủ. Ầm ầm ầm. Đỉnh đầu lôi đỉnh kích động, Cố Khê kiểu bị hì hì hộ ở cánh phía dưới, nàng ở thang cấp chính là lại để lại một phần tâm thần ở bên ngoài, bên ngoài hết thảy đều ở nàng cảm giác bên trong. Hoa binh tiểu đội, Hoa binh tiểu đội. Nàng đã rảo phá khóe môi, máu tươi một giọt một giọt lạc ở trên mặt nước, liễm diễm mà khai. Cố mỹ nhân, Làm Cố Khê tiểu hệ thống, kỹ kỹ đã biết nàng muốn làm gì, hoảng sợ mà ra tiếng. Thăng cấp giữa, nếu không có khống chế trong cơ thể huyền khí, như vậy sẽ trở thành một cái phế nhân. Đây cũng là riêu ra mục cùng hì hì đám người muốn như thế bảo vệ cố khê tiểu nguyên nhân, chính là hiện tại, kỳ kỳ đột nhiên hoảng sợ phát hiện, cố khê tiểu đã đã tỉnh. Chính là nàng thăng cấp còn không có hoàn thành. ầm vang, một đạo lôi đình lập tức mà đánh xuống tới. Cố khê tiểu từ hì hì cánh phía dưới chui ra tới, một tay bắt lấy trong tầm tay lôi điện, trong cơ thể huyền khí không muốn sống ra bên ngoài rũng, không gian, vỡ vụt. Nàng quanh thân năng lượng rất mạnh rất mạnh, chính là tất cả mọi người có thể cảm giác được, trên người nàng hơi thở càng ngày càng yếu, liền giống như sắp tắt ngọn nến, chỉ cần người nhẹ nhàng một tuổi, liền sẽ hồn phi phách tán. Hết thể đều giống như chậm động tác giống nhau, kia trăm người bên người không gian ở một chút vỡ vụn. Diêu ra một đám người hung hăng cắn môi, nhìn trầm trầm một màn này, một màn này bọn họ phải nhớ ở trong cốt đủ, vĩnh viễn đều không thể quên, đều là bởi vì bọn họ. Cố khê tiểu mới có thể ở thăng cấp thời điểm liều mạng chính mình phế bỏ hậu quả cũng áp lao tới cường muốn trở nên càng cường giờ khắc này sở hữu hòa bình tiểu đội nhân tâm chung đều là cái này ý tưởng tại đây đồng thời Diệt Thiên trận phía trên một đạo bạch quang trực tiếp bổ về phía cố khê tiểu cái này tình huống tất cả mọi người không có đoán trước đến giống như chính là sớm có dự mưu giống nhau liền chờ giờ khắc này. Muốn đem cố khê kiểu đuổi tận giết tuyệt. Tất cả mọi người ngây dại, nhìn kia nói bạch quang, phá khai rồi diệt thiên trận, thẳng tắp mà, chiều cố khê kiểu cái này phương hướng. Kia trăm người trong lòng cũng là vui vẻ, lão đại, lão đại rốt cuộc ra tay. Hai mặt giáp công, cố khê kiểu lui không thể lui. Kết quả, giống như đã đoán trước tới rồi, cố khê kiểu, sẽ bị giết đến liền cha đều không dư thừa Nhưng mà, trung quanh không khí đột nhiên biến lãnh từng mảnh đông tuyết đột ngột mà liền từ trên bầu trời bay xuống, từng mảnh từng mảnh. Kia nói muốn cố khê kiều mệnh bạch quang, bị một mảnh thật lớn đông tuyết chặn đứng. Trăm người không chế trường kiếm bị một đoàn đông tuyết vây khốn, trực tiếp nghiền nát. Cố khê kiều bên người không khí ở chấn động, sau đó vỡ ra một đạo khe hở, một đôi khớp xương rõ ràng tay, đêm này nói khe hở xe rách, cao dài mảnh khảnh thân ảnh liền như vậy, từ cái khe nội một bước bước ra. thời gian. Giống như yên lặng giống nhau Hắn ăn mặc tuyết trắng áo sơ mi Nút thắt từng viên từ đế đoan khấu đến mặt trên Hắn rũ đầu Thấy không rõ hắn mặt Chỉ có thể nhìn đến lạnh lùng hình dáng Hắn vươn tay phải tiếp được người bên cạnh Trắng non ngón tay thon dài lau sạch miệng nàng biên vết máu Sau đó đem kia nói thô lôi nắm chặt Loe ánh sáng tím lôi điện nháy mắt biến mất Tản ra khủng bố lực lượng nơi phát ra cũng đã biến mất Nhưng là áp khí thấp đến lại càng khủng bố Kế tiếp giao cho ta. Hắn nhìn nàng, trong mắt không hề chớp mắt, cố khê kiều trên mặt đã tái nhợt đến giống như giấy giống nhau, nàng trong cơ thể huyền khí còn ở tán loạn, ở nhìn đến hắn thời điểm, tinh thần buông lỏng, trước mắt tối sầm, ngã vào trong lòng lực hắn. Trong sân an tĩnh một mảnh, vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú vào cái kia đột nhiên xuất hiện bóng người, hắn rốt cuộc ngẩng đầu lên, lộ ra một trường giống như mạc hoa mặt, hắn hẳn là khí chất chắc hoa, chính là giờ khắc này, tất cả mọi người chỉ cảm thấy sợ hãi. kia một đôi thâm thúy đen nhánh đôi mắt nhìn đối diện người. hắn trên mặt tựa hồ không có gì biểu tình, thậm chí có thể nói là giếng cổ không vận sóng. nhưng là kia trăm người lại là sợ đến cả người phát run. mộ dung phi diệp nhắc tới khí, nháy mắt gông, hắn nhìn thoáng qua bị giang thư huyền ôm lấy người, trong mắt hiện lên ngàn vạn nói quang. cuối cùng tà khí cười, ngươi tới nhưng thật ra kịp thời. sau đó thân hình chật lóe, trực tiếp rời đi nơi này. hắn biết. Giang Thư Huyền lần này tới, lại đại vấn đề cũng không phải vấn đề. Giang Thư Huyền, hắn rốt cuộc đã trở lại. Giờ khắc này, diêu ra một đám người ngơ ngẩn mà nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện bóng người. Che trở ra các ngôn mạch ly cũng là ngẩn ngơ, hắn. Hắn như thế nào đột nhiên xuất hiện? Giang Thư Huyền, từ đầu đến cuối, vẫn luôn đi theo cố khê tiểu bên người vị kia, hắn ở thí luyện cắt bất quá 70 tầng. Thậm chí còn riêu ra một đám người còn suy đoán quá thực lực của hắn, chính là giờ khắc này, bọn họ đột nhiên phát hiện, người này thực lực, ngươi căn bản là đánh giá chắc không ra. Riêu ra một đám người đấy lòng vẫn là nặng chiếu, vừa mới kia tắm máu chiến đấu hăng hái một màn, làm hắn đời này kiếp này cũng quên không được, xét đến cùng, bọn họ nhược, quá yếu. Nếu cổ võ rơi đám kia người biết hòa bình tiểu đội những người đó ý tưởng, hiện tại, chỉ sợ đến muốn chết đi. Giang thư huyền khuôn mặt cực kỳ lạnh nhạt, hắn nhìn đám kia người, hơi hơi giơ tay, các ngươi thật sự đáng chết. Kia trăm người trên mặt nhanh chóng nảy lên hoảng sợ chi sắc. Trăm nói huyền lực từ giang thư huyền trên người phá ra, kia trăm người trực tiếp hóa thành trăm nói khắc băng. Giây tiếp theo. Vỡ thành vô số phiến rơi trên mặt đất, hắn liền một cái biện giải cơ hội cũng chưa cấp, liền như vậy đem người cấp nghiền đã chết. Chính là, trong sân vẫn là áp lực đến muốn mệnh. Giang thư huyền nhìn đỉnh đầu kia nói bạch quang, kia nói muốn cô khê kiểu mệnh bạch quang, ánh mắt giống như một đoàn lốc xoáy. Phiếm hàn quang thất xương kiếm đem không trung hung hăng bổ ra một lỗ hổng, kia nói bạch quang bị hắn nhét vào phá vỡ cái khe trung. Địa tâm chỗ sâu trong, một bóng người đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hết thảy, quy về bình tĩnh. Toàn trường yên tĩnh. Mặc kệ là hòa bình tiểu đội vẫn là đại sư nhóm. Liền như vậy ngơ ngác mà nhìn giang thư huyền liền như vậy rời đi nơi này. Tại đây đồng thời, toàn bộ hoa quốc đại địa đều là hung hăng chấn động một phen, vô số người một đêm chưa ngủ. Ngày kế, Nam ở trên giường cố khê kiểu đột nhiên trận mắt, liền nhìn đến một trường quen thuộc mặt, quen thuộc khí chàng quen thuộc độ ấm. Hắn mặt như cũng là trong đầu thật sâu không quên tuyên khắc, hắn lúc này đang ngồi ở mép giường, không có đọc sách, chỉ là như vậy nhìn nàng, một đôi mắt cực hát sâu đậm. Giang ca ca. Cố khê kiều bỏ dậy, bước lên một nụ cười, trong cơ thể bạo loạn huyền khí đã hảo rất nhiều. Ân. Giang thư huyền nhìn nàng, nhẹ nhàng lên tiếng, không có nói nữa, hắn liền như vậy nhìn nàng, nhìn nàng sau một lúc lâu, sau đó cánh tay dài duỗi ra, đem nàng ôm vào trong lòng. Cảm nhận được trong lòng ngực người ấm áp hơi thở, tươi sống khuôn mặt, không phải tối hôm qua ôm nàng khi trở về cái loại này tái nhận, Giang thư huyền tay không khỏi nắm thật chặt. Hắn thanh em ở phát run, cố bà bối, ngươi muốn làm ta sợ muốn chết. Cố khê kiều cảm thấy như vậy giang thư huyền có điểm kỳ quái, nàng duỗi tay ôm lấy hắn eo, Trấn An nói, giang ca ca, không có việc gì, còn hảo ngươi đã đến, đến rồi. Vốn dĩ hết thể đều ở nàng trong không chế, duy nhất không có dự đoán được chính là, như vậy nghiêm túc một khắc, nàng thế nhưng thăng cấp. Nhưng nàng rất bình tĩnh, nàng huyền khí đựng sinh cơ cho nên nàng sẽ không chết nhưng là ngũ hoàng văn bọn họ sẽ chết cho nên nàng mới không màng tất cả lao tới cố tiểu thư cổ võ rơi các trưởng lão đang đợi lão đại một bánh ở bên ngoài gõ cửa giang thư huyền hí mắt mắt tuấn lĩnh mày gắt gao nhăn lại tựa hồ thực bực bội thực không kiên nhẫn cố tiểu thư một bánh không tha không bỏ cố khê tiểu nhìn giang thư huyền liếc mắt một cái giang ca ca ngươi qua đi đi ta không có việc gì giang thư huyền nhếch môi Hắn liền như vậy ôm Cố Khê tiểu trong miệng nhàn nhạt địa đạo, không đi, ta không quen biết hắn. Trước 542-018 ta có đặc thù mất trí nhớ kỹ xảo, canh 1. Sự tình chính là như vậy. Một bánh ngồi ở cái bàn biên, đem sở hữu sự tình cùng Cố Khê tiểu nói một lần, nói xong lúc sau nhìn ngồi ở Cố Khê tiểu bên người Giang Thư Huyền, hắn liền như vậy lạnh lùng ngồi, cùng dĩ vãng không có gì hai dạng. Nhưng Cố Tình, người này cái gì đều không nhớ rõ liền nhớ rõ cô khê kiều từ đêm nàng mang về tới kia một khắc khởi hắn liền vẫn luôn ngồi ở cố khê kiều mép giường một bước cũng không rời đi một bánh thở dài nhẹ nhõm một hơi cũng may lão đại hắn còn nhớ rõ ngươi chuyện này đều biết không cố khê kiều chính thân sắc. theo ta cùng một ống biết một bánh lắc lắc đầu hiện tại thời buổi rối loạn nếu như bị người biết giang thư huyền cái gì đều không nhớ rõ sự tình sẽ trở nên càng phiền toái Nhưng là hiện tại trưởng lão hội yêu cầu lao đại ra mặt, cho nên một biết Cố Khê Kiều tỉnh, hắn liền lập tức chạy tới. Người đi ra ngoài chờ. Cố Khê Kiều nhìn mắt một bánh, thân sắc của nàng chỉ ở ngay từ đầu biết chuyện này thời điểm biến hóa một chút, lúc sau đều là phi thường trầm ổn. Như vậy Cố Khê Kiều làm một bánh tâm rốt của kiên ổn xuống dưới, phảng phất tìm được rồi người tâm phúc. Giang Ca Ca, ngươi thật sự cái gì đều không nhớ rõ. Cố Khê Kiều nhìn Giang Tư Huyền, Giang thư huyền nhấp môi, ta nhớ rõ ngươi. Vừa tỉnh tới, liền phát hiện chính mình cái gì đều không nhớ rõ, chung quanh mọi người đều là xa lạ, hắn là khủng hoảng, chỉ bằng một mặt quen thuộc hơi thở tìm được rồi cố khê kiều, chung quanh đều là xa lạ, chỉ có nàng là quen thuộc. Kỳ thật hắn sợ hãi cố khê kiều biết chuyện này, bởi vì một bánh biết đến thời điểm, phản ứng quá lớn. Chính là lúc này cố khê kiều đã biết, nàng không có giật mình, cũng không có lộ ra mặt khác biểu tình. Nàng liền như vậy nhìn hắn, như vậy nàng làm hắn an tâm. Ân. Cố khê kiều nhìn Giang Thư huyền, đầu ngón tay đáp thượng hắn mạch đập, hắn tay phi thường lãnh, gặp phải đi cảm giác giống như băng tuyết, hắn mạch đập, không có vấn đề, vậy ngươi nhớ rõ ngươi là như thế nào nhận thức ta sao? Chỉ nhớ rõ ngươi. Giang Thư huyền rũ mắt, thanh âm có điểm mất mát, chỉ nhớ rõ nàng, chỉ nhớ rõ trong đầu có như vậy một cái như thế nào cũng không thể quên người. Đến nỗi bọn họ chi gian điểm điểm tích tích, hắn cái gì cũng không biết. Không có việc gì cố khê kiểu nắm lấy hắn tay, nàng nhìn hắn, mắt trong trung có điểm sương mù, còn nhớ rõ nàng liền hảo. Giang ca ca, vừa mới người nọ là một bánh, ngươi tín nhiệm nhất tiểu đệ, hiện tại ngươi muốn đi theo hắn thấy vài người, ta bồi ngươi cùng đi. Không, ngươi nghỉ ngơi, ta lập tức quay lại. Giang thư huyền trầm mặc một chút, sau đó nói. Kêu hành, ngươi đến lúc đó đừng nói chuyện. Nhân ra nói cái gì ngươi xem bọn họ liếc mắt một cái là được. Cố khê kiều đứng dậy đưa hắn đi ra ngoài, sau đó một chút nói với hắn muốn như thế nào đối đại trưởng lão kia người đi đường, còn đem mạng lưới quan hệ cho hắn trải vớt rõ ràng. Cũng may hắn trước kia liền như vậy lãnh, lời nói cũng không nhiều lắm, này sẽ mất trí nhớ cũng không khó làm. Giang thư huyền thực ngoan gật đầu, hắn cái gì cũng không biết, vốn dĩ hắn không nghĩ đi gặp đám kia người. Nhưng là hiện tại cố khê kiểu nói cái gì hắn liền nghe. Hắn tinh thần lực cường đại, thực mau liền đem cố khê kiểu nói những người đó đều ghi tạc trong đầu. Chờ cố khê kiểu biến mất ở chính mình trong tâm mắt, Giang Thư Huyền cả người khí thế biến đổi, lạnh băng, thứ người. Lão đại một bánh nhìn Giang Thư Huyền, nhìn đến hắn đi lầm đường, khỏe miệng chịu một chút, bên này đi. Giang Thư Huyền bước chân một đốn, sau đó xoay cái cong. Giang thiếu cổ võ giới tất cả mọi người đứng ở trong đại sảnh, trưởng lão, tốc trưởng, người thừa kế, còn có hoa quốc thế lực giới cùng thế tục giới quản lý người, phượng cửu. Giang Thư Huyền liền như vậy ngồi ở duy nhất không một cái vị trí thượng, rũ mắt, không nói một câu. Đại trưởng lão đầu tiên là hội báo một ít cổ võ giới sự, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng Giang Thư Huyền, em mở quốc bên kia. Ân. Giang Thư Huyền nhìn đại trưởng lão liếc mắt một cái, hắn đôi mắt thâm thúy. Thanh âm thấp thấp, mang theo điểm lạnh lẽo. Nghe được đại trưởng lão tâm thần chấn động, Giang thiếu hiện tại càng ngày càng khủng bố. Giang Thư Huyền từ đầu tới đuôi chỉ nói nói mấy câu, không phải ân chính là ta đã biết, chính là chính là như vậy nói mấy câu, đem cổ võ rơi nhóm người này các trưởng lão đều chấn đến không muốn không muốn, một đám không dám nhiều lời mà khác, mồ hôi lạnh chảy ròng. Xem đến đứng ở một bên một bánh khỏe miệng giật tang tang, vẫn là cố tiểu thư yêu. Giáo Lao đại cái này ứng đối phương thức quả thực có thể ứng đối bất luận cái gì sự. Ngồi ở một bên chín phượng thấy đại trưởng Lao vẫn luôn không có nói chính mình sự, rốt cuộc nhịn không được, giang thiếu, ta vô nghĩa liền không nói nhiều, hôm nay tới chủ yếu là vì cố tiểu thư, nàng làm việc quả thực quá không màng đại cụ. Phượng cửu nói chuyện thời điểm, nhị trưởng Lao đang liều mạng cho hắn đưa mắt ra hiệu, Ngươi nói ai không tốt, cố tình muốn nói cố tiểu thư. Có phải hay không muốn chết? Có phải hay không? Ngươi có phải hay không? Không biết Giang Thư Huyền cùng cố khế kiểu, này hai cái một cái so một cái khủng bố sao? Đáng tiếc, Phượng Cửu cũng không có nhìn đến nhị trưởng lao ánh mắt, nhị trưởng lao chiều chiều khoe miệng, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Cho nên, Giang Thư Huyền không chờ Phượng Cửu nói xong, liền ngẩng đầu nhìn hắn, một đôi mắt đen nhánh như mực, liền như vậy mắt lé vừa nhìn, cũng làm người cảm thấy thở không nổi, Phượng Cửu đứng mũi chịu xào. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lời nói còn chưa nói xong, Giang Thư huyền phản ứng liền lớn như vậy. Giang thiếu, ta không thể phủ nhận cố tiểu thư cường đại, chỉ là bọn hắn này nhóm người lần này thiếu chút nữa hại toàn bộ thành người. Phượng cử ý đồ thuyết phục Giang Thư huyền, ta biết, nàng phá cái này trận pháp, nhưng là ta cũng biết nếu không phải nàng, căn bản là sẽ không có cái này trận pháp. Các ngươi cổ vọ giới có các ngươi cổ vọ giới quy định, nhưng là ta và các ngươi cũng từng có ước định chính là không cần thương tổn thế tục giới người, lúc này đây, toàn bộ Minh Châu đều thiếu chút nữa hủy diệt. Giang Thiếu, ta hy vọng ngài có thể ước thúc cô Tiểu Thư, ước thúc nàng đoàn đội, bọn họ năng lực quá cường đại, làm việc không màng hậu quả, quả thực chính là hòa quốc tai nạn Giang Thư Huyền là mạng trược quân đoàn lão đại, đồng thời cũng là duy trì cổ võ giới cùng thế tục giới cân bằng điểm. Phương Cứu biết, chuyện này chỉ có cùng Giang Thư Huyền nói, mới có thể được đến coi trọng. Phượng cửu nguyên tưởng rằng Giang Thư Huyền sẽ nghe hắn ý kiến, cố khê kiểu tên này hắn phía trước chưa từng nghe qua, cho nên không cảm thấy nàng có bao nhiêu quan trọng. Nhưng không nghĩ tới hắn nói xong lúc sau Giang Thư Huyền chỉ là hờ hững mà nhìn hắn, Ngươi nói, ta hôm nay đem ngươi mệnh lưu lại nơi này, thế nào? Hắn thần sắc không có nửa phần biến hóa, Phượng cửu tưởng nỗ lực từ hắn trên mặt tìm ra một chút nói dơn ý tứ, chính là hắn tìm không thấy, cuộc sống bỗng nhiên bỏ lên trên một tầng hắn ý. Hắn đương nhiên phát hiện, Giang Thư Huyền là nghiêm túc, hắn thật sự muốn giết hắn. Phượng Cửu trong lòng cả kinh, sau đó ngay sau đó chính là không thể nhịn được nữa, liền bởi vì ngươi thái độ này, mới làm nàng không có sợ hãi. Phượng Cửu tưởng không rõ, lúc này đây Minh Châu toàn bộ thành người hơi kém đều đã chết, như thế trên mạng cũng là khiến cho một fan tranh chấp, cái này làm cho Phượng Cửu cực kỳ phẫn nộ, cổ võ giới người một đám vũ lực cao cường liền không lấy thế tục giới người trở thành một cái mạng người. Nhị trưởng lão đã đem đầu khái ở trên bàn, này nhị nốc, ta chính là thái độ này, về sau còn sẽ là thái độ này, ngươi còn có cái gì tưởng nói. Giang thư huyền rối tay thủ săn cái bàn, thanh âm một chút một chút, đại để là có chút không kiên nhẫn. Giang thư huyền cái gì đều không nhớ rõ, nhưng là lúc này đấy lòng lại dâng lên một cổ bi thương. Tựa hồ thật lâu phía trước cũng có như vậy một màn. Ta cô độc là đứng ở toàn bộ thế giới mặt đối lập. Cố khép tiểu, còn có bên người nàng những người đó, bọn họ vì toàn bộ Minh Châu trả giá nhiều như vậy, ngầm cứu vô số người, không có người quan tâm bọn họ đến tuột cùng đã trải qua cái gì, ngược lại được đến những người này chỉ trích cùng nghi ngờ. Giang Thư Huyền cảm thấy chính mình đặc biệt sinh khí. Ngồi ở một bên mộ Dung phi diệp, hắn buông xuống trong tay chén trà, rũ xuống đôi mắt, khỏe miệng vừa kéo, liền như vậy. Bị tắt một miệng cầu lương. Phương cửu nhìn Giang Thư huyền, quả thực muốn chọc giận tạc. Hắn có cái gì tưởng nói, nói ngươi quán đến quá mức sao? Nói ngươi hẳn là ước thúc nàng một chút sao? Chính là ngươi sẽ nghe sao? Chính là, liền tính là lại khí, hắn lấy Giang Thư huyền một chút biện pháp cũng không. Hắn có thể làm sao bây giờ, có thể làm sao bây giờ? Trên thế giới này như thế nào sẽ có Giang Thư huyền loại người này? Giang thiếu, ngươi đừng núc ních giận. Chuyện này chúng ta giải quyết. Đại trưởng Lão rốt cuộc thông thả ung dung đứng dậy, từ đeo tin rừng rậm trở về Giang Thư Huyền giống như thay đổi cái bộ dáng, tính cách làm người khó lường. Đại trưởng Lão cũng rất hoài nghi Giang Thư Huyền có thể hay không một cái tắt đem phượng cửu lọc chết. Giang Thư Huyền gật đầu, đi nhanh bước ra, hắn không nghĩ lại nhiều ngốc một giây. Mộ dung phi diệp nhìn đến Mạch Ly rời đi thân ảnh, không khỏi lắc đầu, sau đó đã phát một cái tin nhắn cấp bách Lý Bân. Mạch Ly cùng ngươi mội mội đụng phải. Sau đó cũng mặc kệ Bách Lý Bân đến tột cùng là cái tình huống như thế nào cũng rời đi. Trước khi rời đi nhìn thoáng qua phượng kiểu, khẽ lắc đầu, người này nói cái gì không tốt, một hai phải cùng cổ võ giới này nhóm người nói cô khế kiểu, này không phải bản thân tìm chết. Đứng ở đại môn biên Mạch Ly nhìn Giang Thư huyền cứ như vậy cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái rời đi, không khỏi mở miệng kêu lên, ca. Nàng không có vào cửa xem những người đó đến tột cùng đang nói cái gì, chỉ là nghe nói Giang Thư Huyền ở chỗ này, cho nên liền ly vội vàng chạy đến nơi này, ở cửa ngăn chặn hắn. Chỉ là không hề chớp mắt mà nhìn Giang Thư Huyền, thức cố chớp mà không chịu rời đi ánh mắt. Cho dù, hắn ánh mắt chưa bao giờ ở trên mặt nàng dừng lại quá mức đến một giây thời gian. Giang Thư Huyền rốt cuộc dừng nệm bước, chậm rãi xoay người, hắn híp mắt nhìn về phía mạch ly, hắn mặt phong hoa như cũ. Đôi mắt lại hoàn toàn là băng sắc, thanh âm lạnh lẽo. ngươi kêu ta ca. Cố khê kiểu lý mạng lưới quan hệ chung, không nói với hắn hắn có một cái muội muội. nếu có, nàng khẳng định sẽ nói cho hắn. Cố khê kiểu sẽ không lừa hắn, như vậy chính là nàng ở lừa hắn. Giang thư huyền, ngươi đứng lại. Mạch ly tiến lên, muốn giữ chặt hắn góc áo, chính là còn không có đụng tới hắn, cổ gian chính là trận lạnh. Nàng cúi đầu vừa thấy, là phiếm hàn quang thất xương kiếm. Nàng cổ gian có một chút nhi đau Người ở gạt ta Giang thư huyền liền như vậy khoanh tay đứng Lạnh lùng mà nhìn nàng Mạch ly nhìn giang thư huyền Cảm thấy hắn so trước kia càng thêm sâu không lường được Chỉ là nàng như cụ ngữ tiêu yên nhiên Ai nói không phải Ta không chỉ có là người muội muội Vẫn là người quan trọng nhất người Nghe được những lời này Giang thư huyền sắc mặt phát lệnh Thất xương kiếm phát ra một tiếng vù vù Trực tiếp cắt vào mạch ly cổ Thật là nói hiệu nói vượng Hắn liền nàng là ai đều không nhớ rõ, nàng sao có thể là chính mình quan trọng nhất người. Một bánh vốn là đứng ở một bên, thấy như vậy một màn, sắc mặt biến đổi, lập tức ngăn cản Giang Thư Huyền, thấp giọng ở bên thai hắn nói, Lão đại, người này ngươi không thể giết. Cố khê tiểu nói, một bánh có thể tin. Giang Thư Huyền trần chờ một chút, vẫn là thu hồi thất xương kiếm, lại là không còn có xem mạch ly một giây, trực tiếp xoay người rời đi. Một bánh đi theo Giang Thư huyền phía sau, hắn nhìn mắt Mạch Ly, sau đó nhàn nhạt mà chào hỏi. Thật là càng ngày càng bất cận nhân tình. Mạch Ly nhìn Giang Thư huyền rời đi thân ảnh, thở dài, thực mau liền lại khôi phục tinh thần. Bất quá một bánh cuối cùng cái kia biểu tình là chuyện như thế nào. Mộ Dung Phi Diệp vẫn luôn đứng ở cách đó không xa nhìn một màn này, thẳng đến Giang Thư huyền rời đi, hắn mới đi tới. Mạch Ly mộ Dung Phi Diệp nhìn Mạch Ly khe miệng gợi lên một mặt tà khí cười, ngươi biết Giang Đồng kết cục sao? Giang Đồng. nhắc tới khởi tên này, Mạch Ly mày không khỏi nhăn lại. nàng ở băng trung ngây người ba năm, đối ngoại giới sự hoàn toàn không biết gì cả. vừa trở về liền nghe thấy thư thần không ngừng nhắc mãi Kiều Kiều, cho nên nàng tìm đại trưởng lão hỏi Kiều Kiều là ai, sau đó liền cùng muốn tới nơi này nhị trưởng lão đi tới Minh Châu. đến Minh Châu mỗi một sự kiện đều làm người nhiệt huyết sôi trào. Mạch Ly căn bản là tới kịp nhìn xem cổ võ giới hiện nay tình huống. Lúc này, bị mộ Dung Phi Diệp như vậy vừa nói, nàng đống nhiên nhớ tới, lần này sau khi trở về, thế nhưng không có nghe được thư thần nhắc tới quá Giang Đồng, trước kia nàng là cố ý làm Giang Đồng gia nhập răng ra, nghĩ đến đây nàng trong lòng vừa động, Giang Đồng, nàng làm sao vậy? Kỳ quái, nếu nhìn đến nàng trở về, Giang Đồng hẳn là cái thứ nhất thiếu kiên nhận mới là. Chờ trở lại cổ võ giới, Ngươi sẽ biết. Mộ dung phi diệp nhìn mạch ly, cười đến cao thâm khó đoán. Hiện tại cổ võ giới, bị cố khê kiểu một phen lan lộn, đã không phải lúc trước cổ võ giới. Mộ dung phi diệp. Mạch ly cao mày, mở miệng liền muốn dùng nôn linh thuật. Ngươi tốt nhất đừng lại đối ta sử dụng nôn linh thuật mộ dung phi diệp quay đầu lại nhìn mạch ly, một trương hơi mang tà khí trên mặt treo cả lơ phất phơ cười, nếu không ta sẽ kiến nghị cố tiểu thư nói cho đại gia như thế nào làm luôn linh thuật không có hiệu quả hắn hiện tại trong lòng khó chịu nhìn mạch ly bộ dáng này càng thêm khó chịu cho nên không có đem cố khê tiểu cùng giang thư huyền quan hệ nói cho nàng mạch ly câu nói kế tiếp liền như vậy ngạnh sinh sinh mà nuốt mất cố khê tiểu tự giang thư huyền rời khỏi sau trên mặt tươi cười liền biến mất giang ca ca đến tột cùng là chuyện như thế nào nàng thật sâu hít một hơi tạm thời áp xuống này đó nghi vấn tiểu mỹ nhân buổi sáng tốt lành mau xem người bù kỳ kỳ ở cửa chiều nàng chào hỏi ngươi như thế nào như vậy cố khê kiều mở ra di động khệ mắt dư quang phét đến kỳ kỳ tàn phá thân thể đầu ngón tay một đốn đừng nói nữa bị giang đại gia một cái tắt trụ kỳ kỳ khóc chít chít tiểu mỹ nhân ngươi phải cho ta làm chủ hiện tại giang đại gia quả thực vô pháp vô thiên Cố Khê Kiều đem ánh mắt chuyển tới di động giao diện thượng. Hắn chụp đến hảo. Kỳ kỳ khóc ngã trên mặt đất. Cơ lắc mở lấy bùa đứng đầu, đập vào mắt chính là đầu đề. Cố Khê Kiều liếc mắt một cái, vui vẻ. Đứng đầu đầu đề lấy bùa là như thế này, một cái tiêu đề bái một bái chúng ta người thường sợ không biết sự. Các ngươi nhìn xem cái này, đệ nhất trương đột như vậy thô lôi. Là bác chủ ở trên ban công chụp đến, ngày hôm qua bác chủ vốn di thật sự tiên hồ du lịch. Trên đường lại đột phát động đất, một đám quân đội lại đây đem người thường mang đi, bác nguyên nhân chính mà sống bệnh ở khách sạn không có ra cửa, cho nên thấy được như vậy một màn. Các ngươi nhìn nhìn lại đệ nhị chương đồ, này giữa không trung rậm rạp bóng người. Còn có tiên bên hồ thượng kiến trúc, liền cùng bị sấm đánh chung giống nhau hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh các ngươi cảm thấy đây là người thường có thể làm được sao. Bác chủ, quê đồ cũng muốn quê đến đi tâm một chút, ngươi quê đến qua khoa trường. Vây tay bì bì. Bác chủ, ta kiến nghị ngươi đi nhị viện, mỉm cười. Bác chủ, ngươi rất tuyệt, mỉm cười. Ngay từ đầu hồi phục đều là cùng loại, thẳng đến một cái chứ danh quê đồ đại sư đã phát một câu, này đồ, không phải phê. Bởi vì những lời này, này hầy bồ nháy mắt liền tạc rớt. Đại bộ phận người đều là trình hoài nghi thái độ, nhưng là có bộ phận người lại là tin, nếu không phải phê, như vậy sự tình liền nghiêm trọng. Đặc biệt là Minh Châu người ở phía dưới nhắn lại tối hôm qua chúng ta nơi này không có ngôi sao không có ánh trăng, liền tưởng nói lâm vào dưới nền đất giống nhau. Cư dân mạng nhóm hoàn toàn bạo, hệ bù phía chính phủ áp đều áp không được. Nếu chuyện này còn như vậy phát triển đi xuống, hậu quả thật sự liền nghiêm trọng, bình thường quần chúng sẽ lâm vào khủng hoảng. Cố khê kiều vứt cằm, trong mắt xoay một chút, sau đó duỗi tay chuyển phát này hệ bù. Về một cấu ngàn năm. Ta kỳ thật là đến từ hỏa tinh ta nói cái gì sao, tai kiến, nguyên ho. Cố Khê Kiều đã gần một tháng không phát nguyện bồ, nhưng là fans vẫn là không có lúc nào là không chú ý nàng nguyện bồ, nàng lực ảnh hưởng là không thể nghi ngờ, vì thế, toàn bộ chủ trang phong cách biến thành như vậy. Không tự chủ, kém bình, tai kiến. Cố Mỹ Nhân, ngươi đã biến mất 36 thiên 45 tiếng đồng hồ, lệ dòng chạy đi. Hào xảo, ta cũng là người sao hỏa. Ngươi mỹ, ngươi định đoạt, mỉm cười, vừa nhớ tới ngươi dùng như vậy mỹ một khuôn mặt như vậy nghiêm trang nói những lời này, hảo đi, ngươi mặc kệ nói cái gì ta đều tin, ta còn là Long truyền nhân, tổ quốc đóa hoa, hoa hạ nhi nữ, ta nói cái gì sao, ta khoe ra sao, rốt cuộc tìm được tổ chức, ta còn tưởng rằng lửa lớn tinh liền thừa ta một cái, đục, ma phê, lão tử còn không phải người cũng chưa nói cái gì, bình luận liền phục ngươi, thật sự nay còn không có xong vài phút sau lê ngọc hắn chuyển phát cố khê kiểu này người bù vây lê ngọc muội cùng ta tôi lại tình đi ta là ca ca của ngươi đi ít như đánh vây một cấu ngàn năm lợi hại ta kỳ thật là đến từ hỏa tinh ta nói cái gì sao tài kiến nguyên co phía chính phủ phát đường các ngươi không phải huynh hụi gõ bảng đen hoa trọng điểm minh nguyệt bao lâu có nam thần ngươi mẹ nó vẫn là một cái độc thân cầu mỉm cười Ta nam thần cùng nữ thần đều ở nghiêm trang khoác lác, hảo ta không nói, ta điêu bay muốn khai hồi bờ lạ bờ lạ tinh. Ta ba mẹ từ nhỏ liền nói cho ta ta kỳ thật là Thái Dương người hậu đại, bí mật này ta vẫn luôn không dám nói. Trên lầu ngươi không chỉ có là Thái Dương người, ngươi vẫn là viêm hoàng hậu đại. Ta thiếu chút nữa tin, ta kiến. Nam thần nữ thần đều là đậu bỉ ta các ngươi hiểu biết ta đâu sao, mỉm cười. Sau đó tống quan tĩnh. Ninh Tỉnh từ từ các minh tinh truyền phát, ngày này, ta kỳ thật ngươi hỏa tinh ta nói cái gì sao những lời này hỏa biến Internet, hỏa biến toàn bộ Hoa Quốc, vì thế, đứng đầu thấy bố đề tài bảng cũng biến thành nam thần nữ thần nhóm, các ngươi sao không trời cao. Một hồi phong ba, còn không có bắt đầu, liền như vậy bị cố khê tiểu vai tới rồi bà ngoại ra. Tiểu Mỹ Nhân, vẫn là ngươi lợi hại. Kỳ kỳ vây xem sau một lúc lâu, cuối cùng nói như vậy một câu tiểu Mỹ Nhân quả nhiên vẫn là tiểu Mỹ Nhân. Giết người không thấy máu cái loại này. bộ môn liên quan nửa ngày đều nghĩ không ra biện pháp tới chấn áp này với bố, liền như vậy bị nàng dễ như trở bàn tay hóa giải. Cố khê Kiều chỉ là phiên bình luận, chờ tới rồi ra cắt nôn sân khi, nàng mới tắt đi di động, chỉ là ở quan di động trước một giây khi, thấy được một cái tân tin tức. Lê Ngọc phát lại đây. Lê Ngọc, cố tiểu thư, ta ở M Quốc gặp một cái hảo ngoạn người hình ảnh. Cố Khê Kiều đem hình ảnh cơ laptop mở vừa thấy, tay một đốn, Lê Ngọc phát lại đây kia bức ảnh là Cố Tích Cẩn, nàng đứng ở một người nam nhân bên lề, ảnh chụp cũng không rõ ràng, nhưng là Cố Khê Kiều vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới, nam nhân kia cũng có một chút quen mắt. Nàng quen mắt, hẳn là gặp qua, bằng nàng trí nhớ tốt như vậy, hẳn là sẽ không quên mới là. Cố Khê Kiều như suy tư gì, Thẳng đến ra cắt nôn tiêu nàng, nàng mới lấy lại tinh thần. Bị thương thế nào? Ra cắt nôn tựa hồ đã sớm liệu đến nàng sẽ tìm đến hắn. Hắn ngồi ở trong viện cái bàn biên, một cái khác vị trí thượng, phóng một ly trà. Còn hành, không chết được. Cố khê kiều ngồi vào phóng chén trà vị trí biên, nàng đánh giá, phải có một đoạn thời gian không thể quá mức vận dụng huyền khí. Nàng trong cơ thể huyền khí quá mức bạo loạn, tuy rằng bị giang thư huyền trải vớt nhưng là còn có một cổ năng lượng đẻ ở khắp người gian, chỉ có thể từ nàng chính mình từ từ tới khơi thông. Cũng may trải qua như vậy một lần, những người đó cũng là nguyên khí đại thường trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không có biện pháp ngóc đầu trở lại, thừa dịp trong khoảng thời gian này, cổ võ giới thực lực, đều yêu cầu hảo hảo tăng lên, đặc biệt là hiện tại giang thư huyền trạng thái, cố khê kiểu lo lắng suốt ruột. Gia cắt luôn thần sắc thả lỏng một chút, kỳ thật nhìn đến nàng tới thời điểm. Hắn liền biết nàng thương vấn đề hẳn là không lớn. Chỉ là trong đầu không phải hồi tưởng tối hôm qua kia một màn, hắn vốn dĩ tưởng mở miệng hỏi chút cái gì, đột nhiên câu chuyện vừa chuyển, khoe miệng hiện lên một mặt cười, vẫn là cảm ơn ngươi giúp ta cứu sống trong viện hoa. Ra Cát luôn biểu tình rất là bình tĩnh, hắn uống một ngụm trà sau đó tiếp tục nói, lần trước ván cờ có một chút ta không quá minh bạch, có cơ hội chúng ta lại ván tiếp theo. Cố khê kiều hôm nay tới là muốn hỏi kiếp nạn còn có chuyển cơ sự, không nghĩ tới ra cắt nôn thế nhưng nhắc tới cái này, nàng vừa muốn mở miệng, lúc này sân cửa mở. Kéo kẹt. Ngoài cửa đứng một cái dáng người thanh tuấn bóng người, hắn thần sắc thực đạm, đôi mắt là giống như mặc giống nhau nhan sắc, ánh mắt ở trong sân đảo qua, ở nhìn đến ra cắt nôn thời điểm ánh mắt đốn một lát, có chút lãnh trầm. Trưng 543-019 ai là nhất không thể đắc tội người? Canh 2. Người bình thường bị hắn như vậy vừa thấy, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cảm thấy có điểm hắn ý. Nhưng là ra các nôn thần sắc không có nửa phần biến hóa, thậm chí còn chiều Giang Thư Huyền lễ phép cười, "Giang tiên sinh." Cố Khê kiểu vốn là suy nghĩ ra các ngôn chuyện này, đối với Giang Thư Huyền lại đây thật đúng là không chú ý tới, nghe được ra các ngôn nói mới ý thức được hắn lại đây, sau đó nhìn Giang Thư Huyền, "Giang ca ca." Cổ võ giới sự tình nhanh như vậy liền giải quyết. "Ngươi hảo." Giang Thư Huyền chiều ra cắt nuôn gật đầu, chỉ là ngữ khí không tốt lắm. Ra cắt nuôn cũng không để ý, chỉ là cười cười, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Cố Khê Tiều. Chúng ta lần sau bàn lại. Cố Khê Tiều xoa xoa huyệt Thái Dương, ân, tài kiến. Về kiếp nạn cùng chuyển cơ, tìm cơ hội lại liêu đi. Nàng vẫy vẫy tay, sau đó đi đến Giang Thư Huyền bên người, chiều hắn cười, tinh tế bánh bạch trên mặt sáng sửa rực rỡ. Giang Thư Huyền thần sắc lại không có hoãn nhiều ít chỉ là nhàn nhạt mà triều gia cắt ngôn gật đầu, sau đó không rên một tiếng mà nắm nàng rời đi, đôi mắt đen nhánh chấm lén. bên trong cánh cửa, gia cắt ngôn nhìn hai người rời đi, trên mặt tươi cười dần dần biến đạm, đến cuối cùng biến thành thở dài. Vĩ Hi, đồ vật thu thập hảo không? hắn đột nhiên ra tiếng. Vĩ Hi từ bên trong cánh cửa nhảy ra tới, thiếu gia, thu thập hảo, chỉ là ngài như thế nào đột nhiên muốn đi cổ vò giới? nhị trưởng lão mời ta đi. Gia Cát nôn méo trong tay cái ly, bình tĩnh nói, ta đoán trước đến giang thư huyền trên người có một hồi đại kiếp nạn, một ngày nào đó hắn đã chết, ta cơ hội không phải tới. Dù sao mệnh loại chuyện này, ai biết được. Cơ hội? Cái gì cơ hội? Vị Hi chớp mắt, cảm thấy chính mình theo không kịp Gia Cát nôn mạnh não. Người đi theo thần diễn nói một tiếng, làm hắn mang lên hành lý cùng ta cùng đi. Gia Cát nôn xoay người vào cửa, đồng nhiên lại nghĩ tới chuyện này. Tuy rằng không biết ra các ngôn vì cái gì muốn mang lên ngụy thần diễn, nhưng là vị hi lập tức đi thông chi hắn. Giang ca ca, ngươi đây là cái cái gì biểu tình? Cố khê kiều chọc chọc Giang thư huyền tay. Giang thư huyền mặt vẫn là hắc, ngươi cùng vừa mới người kia rất quen thuộc. Còn chơi cờ. Chơi cờ. Còn giúp hắn giữ hoa. Giữ hoa. Giang thư huyền cảm thấy chính mình trong lòng đã trang một cái máy đọc lại. Không quá thủ. Cố khê kiều lắc đầu. Sau đó chiều Giang Thư Huyền cười. Giang Thư Huyền lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá vẫn là nhéo cố Khê Kiều tay, nghiết thật sự khẩn. Một bánh, vừa mới các trưởng lão chủ yếu nói gì đó. cố Khê Kiều đem ánh mắt chuyển hướng đi theo Giang Thư Huyền phía sau một bánh. Một bánh một năm một người nói vừa mới phát sinh sự, còn mang lại đây một đống văn kiện, đưa cho cố Khê Kiều, đây là muốn xử lý sự. Đây là một ống làm hắn mang cho cố Khê Kiều. Một ống tuy rằng ngày thường nhìn không quá đáng tin cậy, nhưng là đại sự thượng lại rất có nguyên tắc. Một bánh tuy rằng không rõ một ống ý tứ, bất quá vẫn là lấy lại đây. Phượng kiểu. Cố khê kiều tiếp nhận văn kiện, tùy tay phiên một chút, hơi hơi hiếp mắt, yên lặng nghiệm một lần tên này, sau đó ghi tạc trong lòng. Một bánh, tiên hồ sự tình ngươi đi tìm một chút bên này quân khu, bọn họ sẽ nói cho ngươi như thế nào giải quyết. Còn có mặt khác. Cố khê tiểu từ trong túi móc ra một trương giấy một chi bút, đem từng điều sự tình viết đi lên sau đó đưa cho một bánh, giải quyết xong chúng ta hôm nay liền hồi cổ võ giới. Một bánh tiếp nhận kia tờ giấy, nhìn thoáng qua lúc sau trong lòng có việc khiếp sợ lại là cảm thấy đương nhiên, này đó đều là giải quyết Minh Châu hậu sự, mọi mặt chu đáo, hơn nữa thủ đoạn sắc bén, một chút cũng không thể so lão đại kém. Nguyên bản cho rằng bọn họ còn muốn ở Minh Châu lưu lại mấy ngày. Không nghĩ tới hôm nay là có thể trở về. Đây là một bánh lần đầu tiên thấy cô khê Tiểu đứng đắn năng quyền. Nàng cái loại này bình tĩnh cùng chỉ điểm Giang Sơn khí độ làm hắn đấy lòng một chút một sợi cũng nháy mắt biến mất. Vốn dĩ hắn còn sẽ có điểm lo lắng, lao đại mất chi nhớ, cổ võ giới hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút chấn động. Chính là, cô khê Tiểu cho hắn một kinh hỉ. Là, cô tiểu thư, một bánh lớn tiếng nói một câu. Sau đó phủng kia tờ giấy kích động đến rời đi. Cố khê kiều nhìn hắn rời đi, lúc này mới mang theo giang thư huyền trở về. Hai người bọn họ tuy rằng không có gì đồ vật muốn thu thập, trực tiếp tắt trong bọc là được, nhưng là nàng còn có mặt khác sự tình muốn xử lý. Tiểu hoa tử, lần này ta không mang theo ngươi trở lại kinh thành, hoa gia còn có rất nhiều sự chờ ngươi xử lý. Cố khê kiều tìm được rồi hoa hữu lâm. Hoa hữu lâm có điểm mất mát nhưng thực mau liền thu thập hảo tâm tình, cố tỷ tỷ, ta thực mau liền sẽ đi kinh thành tìm ngươi. Ân, ta chờ ngươi. Cố khê kiều xoa xoa hắn đầu, ánh mắt liếc mắt hoa ra những người khác, có ai nếu là khi dễ ngươi, liền tìm ta. Hoa hữu lâm hung hăng gật đầu, kiến thức quá cố khê kiều khủng bố thủ đoạn hoa ra mọi người, ai dám chọc ngươi cái này sát tinh che chở người, lại không phải không muốn xuống nữa. Sau đó bọn họ có điểm hâm mộ mà nhìn hoa hữu lâm. Cố tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Hoa Hưu Lâm này một câu nói được cực kỳ nghiêm túc. Hắn biết nếu là không có cô Khê Tiều, hắn căn bản sẽ không có hôm nay. Nốc. Cố Khê Tiều cười một cái, được rồi, ta đi trước. Giang Thư Huyền liền dựa vào cạnh cửa chờ cố Khê Tiều, không có đi vào, đang đợi cố Khê Tiều thời điểm, hắn nhận được một chiếc điện thoại. Điện báo biểu hiện, tiểu thần kinh, tiểu thần kinh. Giang Thư Huyền cau mày. Hắn di động thượng dãy số không nhiều lắm, đã có ký tên, hẳn là đều là hắn nhận thức, vì thế hắn tiếp nổi lên điện thoại, tiểu thần kinh. Điện thoại bên kia thư thần, ta là mẹ ngươi. Giang thư huyền cắt đứt điện thoại. Cố khê kiểu vừa lúc ra tới, Giang ca ca có người gọi điện thoại lại đây. Là một cái kẻ lừa đảo Giang thư huyền nắm lấy tay nàng, nhìn nàng nghi hoặc ánh mắt, vì thế giải thích, ký tên là tiểu thần kinh, nhưng nàng một hai phải nói nàng là ta mẹ ta liền treo. Cố khê kiều có điểm gian nan mở miệng. Giang ca, ca nàng thật là mẹ ngươi. Giang thư huyền, cho nên hắn vì cái gì ghi chú tiểu thần kinh. Cố khê kiều lấy qua hắn di động, một lần nữa cấp thư thần đánh một chiếc điện thoại, đem bên này sự tình nói đơn giản một chút. Thư thần trầm mặc một chút, chờ các ngươi trở về lại nói. Cố khê kiều cắt đứt điện thoại. Giang thư huyền ở bên người nàng nhìn nàng không nói lời nào, nàng chiều hắn cười, chớn an. Không có việc gì, chúng ta đi về trước. Giang Thư Huyền lập tức đã bị an ủi tới rồi, sau đó đi theo nàng cùng nhau trở về. Lúc này, Phượng Cửu cùng Đại trưởng lão còn ở Giang Co. Đại trưởng lão cổ võ giới sự ta mặc kệ, nhưng là trên mạng làm sao bây giờ? Phượng Cửu nhìn Đại trưởng lão trở về, thỏa hiệp một chút, loại này gây cấn thời điểm. Chúng ta căn bản là không thể khống chế trên mạng hưng gió, hơi một khống chế, liền sẽ khiến cho lớn hơn nữa bắn ngược. Đây là Phượng Cửu nhất lo lắng, thế giới này, đáng sợ nhất truyền bá tốc độ vô quá mức Internet. Internet. Đại trưởng lão ngẩng đầu, kinh ngạc trở về một câu. Phượng Cửu gật đầu, hết đường xoay sở, hiện tại trên mạng đã truyền đi lên rồi, các người đối chiến hình ảnh truyền đi ra ngoài, ta muốn như thế nào đi theo những cái đó vong hưu giải thích. Ta cảm thấy không cần giải thích nhị trưởng lão vẫn luôn ở cắn hạt dưa xem diễn, nghe được Phượng Cửu nói không quá để ý, yên tâm. Chuyện này sẽ có người cho ngươi xử lý tốt. Xử lý? Ngươi xử lý như thế nào? Phượng Yêu Âm thầm châm trọc. Hắn cảm thấy cùng như vậy một đám người bảo thủ nói chuyện thật sự rất mệt. Đương Internet là trò đùa sao? Mặt trên bàn phím hiệp một người một câu là có thể phun người chết. Liên tính liên hệ phía chính phủ xóa bác. Này đó cũng sẽ giống như măng mọc sau mưa giống nhau mọc ra tới. Hắn đem chuyện này lợi và hại cấp đại trưởng Lao nói một lần. Cuối cùng thở dài, hiện tại cư dân mạng hẳn là muốn cho quốc gia cấp cái cách nói, ngươi nói ta muốn nói như thế nào. Lúc này, một ông từ bên ngoài tiến vào, trong tay hắn cầm một cái di động, chuyện này cố tiểu thư đã giải quyết. Giải quyết? Sao có thể? Phượng cửu lập tức phản bác, không ai so với hắn càng hiểu biết chuyện này khủng bố trình độ, nơi nào là động động miệng là có thể giải quyết. Một ông không nói chuyện, chỉ là đưa điện thoại di động đưa tới trước mặt hắn. Người này là giang thư huyền đắc lực can tướng, phượng cửu thật đúng là không dám đắc tội hắn, vì thế cầm lấy di động vừa thấy, vốn là cực kỳ không kiên nhẫn, sau đó trên mặt biểu tình nháy mắt cứng đờ. Ta vẫn luôn là sao mục phái tới nam vùng, hiện tại chính thức thông cáo, muốn hủy diệt địa cầu, mỉm cười. Nguyên Po ngươi phát hỏa, thế nhưng làm ta nữ thần đều nói chính mình là hỏa tinh, mỉm cười. Phượng cửu phiên vài trang, đều là mọi việc như thế bình luận. Trong ngáy mắt bị phách đến nội ngoại tiêu. Các ngươi không phải buổi sáng còn ở nghi ngờ sao. nay trở nên cũng quá nhanh đi. Cuối cùng hắn phát hiện, sở hưu hết thể nơi phát ra với cái kia kêu một khấu ngàn năm cái kia hủy bồ. Cái này một khấu ngàn năm đến tổn cùng là người nào. Nàng Liên đã phát một cái hủy bồ thế nhưng so hủy bồ phía chính phủ còn lợi hại. Nhiều như vậy nổi danh nhân sĩ truyền phát. Phượng cửu cảm thấy cả người tam quan đều hủy hoại. Lê Ngọc. Tống quan tinh truyền phát liền tính, như thế nào những cái đó nổi danh hóa ra, y học ra, xí nghiệp ra. thậm chí liền Á đại giáo thụ đều truyền phát. Đây là cố tiểu thư lấy bù một ống lấy về di động. Triều Phượng cửu hơi hơi mỉm cười, Phượng cửu tiên sinh, may mắn ngươi tại đây phía trước còn có điều ban quan, dò hỏi cổ võ rơi ý kiến, nếu ngươi trực tiếp nhằm vào cố tiểu thư, lúc ấy liền hết thể đều chịu. Một ống nói xong lúc sau, liền rời đi. Hắn có ý tứ gì? Phượng Kiểu vẫn là ngốc ngốc, không có phản ứng lại đây. Đại trưởng lão đồng tình mà nhìn thoáng qua Phượng Kiểu, chính là ý tứ này. Sau đó hắn rời đi nơi này, hắn nói nửa ngày, thế nhưng không có cô khê kiểu tùy tay phát một câu hữu dụng, thật là. Nhị trưởng lão uống một ngụm trà, vô vô Phượng Kiểu bả vai, Minh Châu vốn dĩ chính là tử cục, nếu không phải cố tiểu thư, nơi này sẽ không một người còn sống. Ta vốn đang tưởng nhắc nhở ngươi, Nhưng là ngươi không xem ta, hiện tại hảo, ngươi đắc tội hiện tại cổ võ giới nhất không thể đắc tội nữ nhân. Nghe được nhị trưởng lão trước một câu, Phượng Cửu cũng đã cũng đủ chấn kinh rồi, đến mặt sau một câu thời điểm Phượng Cửu không khỏi trầm mặc một chút, nhất không thể đắc tội nữ nhân không phải Giang Đồng tiểu thư. Giang Đồng Nhị trưởng lão lắc đầu, Giang Đồng bị cố tiểu thư lộng đi nhà tù, vĩnh bất phiên thân cái loại này. Phượng Cửu tâm thần ngảy dự, dựa. Hắn vẫn luôn tránh cổ võ giới không thể mạo phạm nhân vật Nhưng không nghĩ tới lần này Chính mình thế nhưng đụng vào họng xuống thượng Nghĩ lại giang thư huyền vừa mới thái độ Phượng kiểu nháy mắt ngã xuống ở ghế trên Ngươi vì cái gì không còn sớm nói cho ta Ta cho ngươi xử như vậy nhiều ánh mắt Đều cấp cổ nhìn nhị trưởng lao hít sâu một hơi Nếu nàng thoáng ở kinh tế thượng động động tay chân Ngươi trông giữ cái này quốc gia đều phải run thượng tâm run Ngươi đừng làm ta sợ Phượng Cửu cảm thấy chính mình cả người đã để không thượng sức lực. "Dọa không dọa ngươi, ngươi quá mấy ngày sẽ biết." Nhị trưởng lão lắc đầu, sau đó dạo bước rời đi nơi này. Phượng Cửu như cũ nằm liệt ghế trên, mặt vô biểu tình mà lau một bên mặt, hắn mở ra chính mình di động, phiên quay cuồng phát cố khê kiểu lấy bổ những người đó, y lý học giới, kinh tế giới, học thuật giới, nghệ thuật giới. Vừa thấy đến này đó, hắn cảm thấy chính mình tâm đều ở phát run. Những người này mỗi một cái ảnh hưởng đều là hết sức quan trọng. Cho nên, hắn đến tụt cùng đắc tội như thế nào một cái quái vật. Người nói với hắn. Đại trưởng lão đứng ở bên ngoài đợi trong chốc lát, mới chờ đến nhị trưởng lão ra tới. Thế tục giới ta liền cùng hắn nhất thuộc nhị trưởng lão nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình thế nhưng có điểm vui sướng khi người gặp họa, ta chính là không nghĩ tới Cố tiểu thư động tác nhanh như vậy. Đại trưởng lão kỳ quái mà nhìn thoáng qua nhị trưởng lão ta xem ngươi một ngụm một cái cố tiểu thư kêu đến như vậy sùng bái. Phía trước không phải còn cầm hoài nghi thái độ. Đó là bởi vì không có tiếp xúc gần gũi nhị trưởng lão Táp Lôi, chúng ta hôm nay liền đi. Ừm, một ống bọn họ đã an bài hảo sở hữu sự. Đại trưởng lão nói một câu, sau đó không biết nghĩ tới cái gì, thở dài một tiếng. Ngươi than cái gì khí? Nhị trưởng lão liếc mắt đại trưởng lão. Hoa binh tiểu đội, ngươi biết bọn họ đang làm gì sao? Đại trưởng lão cũng không đợi nhị trưởng lão trả lời, đấm ngực dừng chân, bọn họ ở tu luyện A. Thiên! Ngươi đi mặt sau xem một chút, một đám liền cùng điên rồi giống nhau, lợi hại như vậy liền tính bọn họ còn như vậy nỗ lực. Nhị trưởng lão nhắm lại miệng, bởi vì hắn sợ chính mình một mở miệng chính là bạo thô. Cổ vò giới một đám người mênh mông quần, quần quần tới, sau đó lại mênh mông quần quần trở về. Trước khi đi... Đại trưởng lão đám người lại lôi kéo Giang thư Huyền nói vài câu, Cố Khê Kiều dựa vào giao lộ thụ biên chờ hắn ra tới. Nàng một bên chờ một bên chơi di động. Cố tiểu thư, Mạch Ly vốn là muốn cùng tàu bay rời đi, bất quá kia tranh tàu bay người nhiều, nàng lại xuống dưới, không nghĩ tới sẽ nhìn đến Cố Khê Kiều, trước mắt sáng ngời, chạy như bay lại đây chào hỏi, ngươi như thế nào không đi? Đám người, Cố Khê Kiều thu hồi di động. Mạch Ly cho rằng nàng đang đợi hòa bình tiểu đội người, vì thế không có hỏi lại, ngược lại cười, "Ngươi biết ngày đó buổi tối ai cứu ngươi sao?" Nghe thế câu nói, Cố Khê Kiều hơi hơi híp mắt nhìn Mạch Ly. Là Ta ca." Mạch Ly thần bí nói, "Ngươi khẳng định không quen biết hắn, ta cùng ngươi nói, hắn nhưng lợi hại, đương nhiên ngươi cũng rất lợi hại." "Ngươi ca?" Cố Khê Kiều ngước mắt, nàng như thế nào không biết hắn còn có cái muội muội. "Ta ca." Mạch Ly thực tự hào, bất quá hắn người này tương đối lãnh, đợi lát nữa ngươi nhìn thấy hắn sẽ biết. Phải không? Cố khê kiểu trầm mặc một chút, sau đó chầm rãi hộp ra hai chữ. Nàng thấp đầu, ở tinh thần không gian ra tiếng, tiểu thống thống, ta muốn Mạch Ly toàn bộ tin tức. Đang ở cùng hòa bình tiểu đội đoàn người nói chuyện kỳ kỳ đột nhiên sửng sốt. Làm sao vậy? Ngũ Hoàng Văn nhìn nó, còn đang suy nghĩ làm nhị kiểu cho ngươi một người cao lớn uy vũ thân thể vội vắng đâu, đừng quấy rời ta. Kỷ Kỷ liếc ngũ hoàng văn liếc mắt một cái, sau đó chuyên chú mà ở hàng tỷ trong không gian tìm tòi tin tức. Nhận được Kỷ Kỷ đưa qua tin tức khi, Mạch Ly còn ở cùng cố khê tiểu nói chuyện. Đột nhiên, cảm giác chung quanh không gian lạnh lùng, Mạch Ly lại nhảy nói đột nhiên y bạt về phía sau biên xem qua đi. Mặt sau, một đạo cao dài lạnh lùng thân ảnh từng bước một trầm ổn mà đi tới, hán lựu quang, cho nên thấy không rõ mặt. Nhưng là bất luận kẻ nào đều có thể cảm giác được trên người hắn lạnh lẽo, Liên tính là ở Thái Dương phía dưới, vẫn là có thể cảm giác được hắn lệnh. K. Mạch Ly sửng sốt một chút, không nghĩ tới Giang Thư huyền lại muốn tới nơi này. Lăng qua sau, nàng có chút phát run, đại khái là buổi sáng thời điểm Giang Thư huyền quá dọa người. Nghĩ đến đây, nàng theo bản năng mà nhìn mắt cô khê kiểu, đối phương cũng đang xem Giang Thư huyền xuất thần. Mạch Ly cười, nàng thở dài một tiếng. Xem, lại có một người đắm chìm đến nàng ca mỹ mạo bên trong, chỉ tiếc, nàng cái kia ca, trước nay đều không có tâm. Năm đó, vô số kinh tài tuyệt diễm nữ nhân như vậy hái mộ với hắn. Mạch Ly cảm thấy chính mình tưởng quá nhập thần, sau đó quay đầu lại tưởng cùng cố khê kiều nói một câu, chỉ là còn chưa từng mở miệng, khỏe mắt dư quang phát hiện kia đạo thân ảnh đống nhiên ngừng ở cách đó không xa, nhìn bọn họ bên này. Ca Mạch Ly kinh ngạc mà ra tiếng, chẳng lẽ hắn nghĩ thông suốt cảm thấy chính mình là nàng mội mội. Giang Thư Huyền không có xem nàng, cặp kia con ngươi lập tức mà nhìn về phía cô Khê Kiều, dầu dĩ điệu đạo, đi rồi. Hắn đây là ở đối với cô Khê Kiều nói chuyện. Mạch Ly vẻ mặt khiếp sợ, nàng nhìn xem Giang Thư Huyền, lại nhìn xem cô Khê Kiều, trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây. Vê đốt tờ ép, này hai người như thế nào nhận thức? Này hai người vì cái gì sẽ ở bên nhau? Thoạt nhìn còn rất quen thuộc bộ dáng. Chính là sao có thể? Trân chính hiểu biết Giang Thư huyền thân phận đại khái chính là Mạch Ly, đúng là bởi vì biết, cho nên nàng mới khó có thể tin. Nàng nhìn Giang Thư huyền, ngươi có phải hay không điên rồi, muốn hại chết nàng sao? Trước 544-02 không dọa điên các trưởng lão, canh ba. Mạch Ly tiểu thư, cố khê kiểu cảm giác được Giang Thư huyền nắm tay nàng run lên. Nàng lạnh lùng mà nhìn lướt qua Mạch Ly. Mạch Ly chỉ cảm thấy chính mình đầu trống rỗng, sắc mặt xoát mà một chút trở nên tuyết trắng. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, này hai người đã rời đi chính mình tầm mắt. Mạch Ly tiểu thư đại trưởng Lão ở cách đó không xa nhìn một màn này, thầm than một tiếng, cố khê kiểu trưởng thành đến quá nhanh, chúng ta đi thôi. Đại trưởng Lão, ngươi như thế nào không ngăn cản hắn? Mạch Ly quay đầu lại, nàng nhìn đại trưởng Lão, trên mặt một mảnh sắc lạnh ngươi biết rõ ta cả thân phận. Đại trưởng lão nhìn Mạch Ly liếc mắt một cái, bọn họ hai cái, ngươi có thể ngăn cản được hay? Mạch Ly trầm mặc nàng nhìn Đại trưởng lão liếc mắt một cái, không nói gì. Nàng phía sau Đại trưởng lão hơi hơi thở dài một tiếng. Cố Khê kiều cùng Giang Thư Huyền ngồi chính mình tàu bay về tới cổ võ giới, đây là bách lý gia cấp trọng bảo, tốc độ so giống nhau tàu bay mau thượng một gấp hai, so Đại trưởng lão đám người càng mau mà trở lại cổ võ giới. Trở về thời điểm, thư thần cùng Giang hãn đều ngồi ở trên sofa. Nhìn đến hai người trở về, thư thần ôm chặt cố khê tiểu, sau đó từ trên xuống dưới nhìn nàng, tiểu tiểu, ngươi nhưng đã trở lại, đại trưởng lao nói ngươi bị thương, nghiêm trọng sao? Giang hãn đầu tiên là nhìn thoáng qua cố khê tiểu, sau đó đánh giá một chút Giang Thư Huyền, nghe nói ngươi mất trí nhớ. Giang Thư Huyền trầm mặc một chút, hắn như thế nào cảm thấy? Giang hãn thanh âm này thế nhưng có như vậy một meo meo vui sướng khi người gặp họa. Thư thần xác định Cố Khê Kiều không có gì đáng ngại, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu kiều, kiều, chúng ta đi ăn cơm, mấy ngày nay khẳng định không ăn được. Cố Khê Kiều, Ấn, trên bàn cơm. Thư thần nhìn mắt rảnh trước ngồi ở Cố Khê Kiều bên người Giang Thư Huyền, đồng nhiên nhớ tới cái gì. Tiểu kiều, kiều, hắn hiện tại đầu góc không tốt, ngươi đừng ghét bỏ hắn. Giang thư huyền ngẩng đầu nhìn thư thần liếc mắt một cái, trong mắt đen như mực. Cố khê kiểu. Cơm nước xong, thư thần lôi kéo cố khê kiểu ngồi vào trên sofa, dò hỏi nàng ở bên ngoài quá đến thế nào, nàng nhìn cố khê kiểu mảnh khảnh mặt, lại gầy. Giang hắn cùng Giang thư huyền hai người đều lạnh lùng mà ngồi ở bên kia, trên người khí lạnh xưa nay chưa từng có hàn. Giang hắn nói, ta muốn uống thủy. Không ai để ý đến hắn. Quản gia một hồi cấp cố khê kiểu cùng thư thần đoàn một đĩa trái cây, một hồi lại cho bọn hắn bưng lên ăn vặt. Giang thư huyền vốn dĩ sẽ cảm thấy về đến nhà chính mình sẽ cảm thấy không được tự nhiên, chính là trước mắt loại tình huống này, làm hắn trong lòng không được tự nhiên tất cả đều tách ra. Phu nhân, cố tiểu thư vừa trở về, làm nàng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Quản gia ở một bên nói. Thư thần lập tức đứng dậy, nàng sờ sờ cố khê kiểu đầu, ôn nu nói. Chúng ta ngày mai lại nói, Tiểu kiều, kiều ngươi đi trước nghỉ ngơi, đúng rồi, A Bân hỏi qua ta ngươi trở về không, ngươi đến lúc đó cho hắn sẽ một chiếc điện thoại. Cố khê Kiều gật đầu, nàng có thể cảm giác được đến từ thư thần cái loại này từ đáy lòng quan tâm, làm nàng tâm ấm áp. Hai người lên lầu lúc sau, thư thần hơi hơi thở dài, còn hảo, tình huống không có tưởng tượng như vậy phức tạp. Tên Tiểu Tử Thúi này giang hãn hừ lạnh một tiếng, đem chúng ta đều đã quên. Cố Tình liền nhớ rõ kia nha đầu, ta còn lo lắng hắn trở về lúc sau Lục thân không nhận. Các ngươi giang gia người còn không phải là như vậy. Thư thần không biết nghĩ tới cái gì, cười một tiếng. Mỗi người đều biết từ xưa Giang gia gia yêu nghiệt, nhưng lại một câu sắc thật cực nhỏ người biết, từ xưa Giang gia gia tinh thánh. Trên lầu, Giang thư huyền dựa vào bên cửa sổ, cao dài bóng dáng liền như vậy chiếu vào bức màn thượng, hắn nắm một đóa hoa trong buồn hoa mai. Ngươi xác định bọn họ là ta ba mẹ. Cố khê tiểu. Thật là...